Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến Thành Tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 1055, chờ đợi thời cơ. Chí Thánh Tiên Sư chấp hai tay sau lưng, đứng ở trên đài cao, quanh thân còn quấn quanh nhàn nhạt nho khí, ánh mắt thâm thúy mà cơ trí. Hắn nhìn thấy tần lục ba người trở về, khóe miệng nhếch lên một vòng miễn cười không dễ phát giác, ba vị, xem ra các ngươi đều thuận lợi, nói ẩn tiếng lên một bước, cười nói, không phụ nhờ vả nha. Nơi ngưng hồn của người băng sương tộc đã bị chúng ta hủy diệt, quả là thế." Chí Thánh Tiên sư gật đầu thật mạnh, mặc dù theo vẻ mặt của Tần Lục ba người, hắn có thể đoán ra kết quả cuối cùng, nhưng có thể chính tay nghe được nói ẩn nói rõ việc này, hắn vẫn tránh không được có chút kích động. Chỉ cần nơi ngưng hồn bị hủy, vậy thì uy hiếp của người băng sương tộc sẽ giảm mạnh. "Ba vị, các ngươi đã lập công lớn a." Tần Lục khẽ cười một tiếng, hơi tiếng lên, mở miệng nói, "Chuyện công lao Hay là đợi sau chiến tranh rồi nói sau, tiên sư, hiện tại tình hình chiến đấu thế nào?" Chí Thánh Tiên sư khẽ vuốt râu trắng, nói, "So sánh với lần đầu, tình hình đã thay đổi rất nhiều. Một canh giờ trước, thế công của địch quân rõ ràng chậm lại, nghĩ đến hẳn là hành động của các ngươi có hiệu quả, lực lượng nguyên tuyền của người băng sương tộc bị đứt, thế công của bọn hắn tự nhiên khó mà kéo dài." Tần Lục nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, nhưng hai đầu lông mày vẫn như cũ khóa chặt. Dù vậy, Chúng ta vẫn không thể xem thường Tiên sư Tiếp theo chúng ta nên hành động như thế nào Tiếp tục phòng thủ Hay là trên mặt chí thánh tiên sư hiếm thấy hiện lên Một vòng quyết tuyệt Phản công Giờ phút này chính là thời cơ tốt nhất Ánh mắt tần lục bỗng nhiên ngưng tụ Thân hình hơi rung Bên cạnh nói ẩn cùng ảnh vô ngân cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc Không còn nghi ngờ gì nữa Đối với quyết định bất hình linh này cảm thấy bất ngờ Phản công Tiên sư Ngài xác định lúc này là thời cơ tốt nhất Trong giọng nói tần lục mang theo vài phần thận trọng, con mắt chăm chú khóa chặt trên người Chí Thánh Tiên sư, cố gắng từ khuôn mặt bất động như núi kia bắt được càng nhiều thông tin. Chí Thánh Tiên sư hơi cười một chút, trong nụ cười kia ẩn chứa sự kiên định thật đáng tin, ý ta đã quyết. Người băng xương tộc chết ngưng hồn, giống như bị đứt một cánh tay, sĩ khí cùng thực lực đều giảm bớt đi nhiều. Mà bên ta, trải qua mấy ngày liên tục gìn giữ, sĩ khí đang thịnh, thêm nữa các ngươi chuyến này thành công, chính là thời điểm sĩ khí dâng cao thừa thắng truy kích. Tần lục do dự một lát, lại hỏi, các vị lão tổ khác có biết kế hoạch này không, đã biết. Chí thánh tiên sư nhẹ nhàng gật đầu, ba người các ngươi là những người cuối cùng biết được, bởi vì các ngươi chuyến này nhiệm vụ gian khổ, cần đảm bảo các ngươi tâm không tạp niệm, cho nên không có đem ý nghĩ này báo cho các ngươi. Bây giờ, đã các ngươi trở về, chính là lúc cùng bàn đại kế. Nói ẩn nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hân phấn, nếu đã như vậy, Vậy thì đánh đi. Chúng ta đã lâu chưa nếm qua mùi vị chủ động xuất kích. Ảnh vô ngân hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, tốt, đã là quyết định của tiên sư, chúng ta tự nhiên toàn lực ứng phó. Chẳng qua, trước khi phản công, còn cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đảm bảo nhất chiến công thành. Nhìn thấy hai người tỏ thái độ, chí thánh tiên sư ánh mắt nhìn về phía tần lục, tần lục, ngươi cảm thấy thế nào, nghe vậy, tần lục trong lòng không khỏi tính toán. Phản công, đây đúng là một quyết sách can dạ Nhưng có lẽ cũng là cơ hội thắng duy nhất Người băng sương tộc giờ phút này đang yếu Mà bên ta sĩ khí đang vượng Nếu có thể một tiếng trống tăng khí thế Nói không chừng thật có thể thay đổi chiến cuộc Mà biến số duy nhất long tộc Nhưng tất nhiên đã đánh đến nước này Dường như không liều mạng cũng không được rồi Nghĩ đến đây, tần lục trong lòng hạ quyết tâm Hắn chậm rãi ngẩng đầu Ánh mắt cùng chí thánh tiên sư giao hội Trong ánh mắt kia vừa có kiên định cũng có hoài nghi Tiên sư kế sách phản công cụ thể làm sao áp dụng Chúng ta cần làm thế nào phối hợp Chí thánh tiên sư khen ngợi gật đầu Tự hồ đối với sự bình tĩnh và nhạy bén Của tần lục hết sức hài lòng hỏi rất hay Sách lược của chúng ta là Lợi dụng sự hỗn loạn hiện nay Của người băng sương tộc Chi binh làm hai đường Một đường chính diện kiềm chế Thu hút lực chú ý của bọn hắn Một đường khác thì do tinh nhuệ tiểu đội tạo thành Trực đảo Hoàng Long Công kích bọn họ tạm thời trung tâm chỉ huy Triệt để xáo trộn bố trí của bọn hắn Lông mày tần lục cau lại Nhanh chóng suy nghĩ một trận về tính khả thi Của chiến dịch này Lúc này một bên nói ẩn gật đầu đồng ý nói Cái này rất hay Nhưng chấp hành có mạo hiểm cực lớn Nhất định phải đảm bảo mỗi một bước đều Tinh chuẩn không sai Đúng là như thế Ánh mắt chí thánh tiên sư trở nên thâm thúy tần lục, nói ẩn, vô ngần Ba người các ngươi chính là hạch tâm của tinh nhuệ tiểu đội kia. Nhiệm vụ của các ngươi là dẫn đầu một nhóm đội ngũ, xâm nhập nội địa, phá hủy trung tâm chỉ huy của bọn hắn, tạo điều kiện thắng lợi mang tính quyết định cho chiến trường chính diện, tần lục nghe vậy, không khỏi lần nữa cùng nói ẩn và ảnh vô ngân liếc nhau. Ba người trải qua trận chiến phá hủy nơi ngưng hồn sau, ăn ý sát thực tăng lên không ít, đây có lẽ cũng là nguyên nhân chí thánh tiên sư suy xét để bọn hắn lần nữa liên thủ. Đã hiểu rồi, tiên sư. Chúng ta quyết không làm nhục sứ mệnh, thành công hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh vô ngân lúc này đáp ứng. Chí Thánh Tiên Sư nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai ảnh vô ngân, trong động tác kia tràn đầy tín nhiệm, ta tin tưởng các ngươi. Tuy nhiên, cần nhớ kỹ, trước khi hành động, cần phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, bất kể là vật tư hay là chiến thuật, đều muốn gắng đạt tới hoàn mỹ. Lần hành động này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Đây là tất nhiên nói ẩn gật đầu thật mạnh. Lúc này, tần lục hỏi, việc này tự nhiên không thành vấn đề, chỉ là, chúng ta nên bắt đầu hành động khi nào, việc này tạm thời không nóng nảy, ba người các ngươi về trước đi, chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng của ta. Nhớ kỹ, giữ bí mật công tác cực kỳ trọng yếu, không thể để kế hoạch tiết lộ nửa phần. Chí Thánh Tiên Sư nhắc nhở, nghe vậy, ba người đều là nhẹ gật đầu, sau đó riêng phần mình cáo biệt tách ra. Trở về lãnh địa của mình Tần lục cũng như thế Hắn hướng phía khu vực Tây Nam Tinh không mà mình phụ trách bay đi Giây phút sắp bay ra khỏi tầm mắt Tần lục quay đầu nhìn Chí Thánh Tiên Sư Chỉ thấy hắn vẫn như cũ chấp hai tay sau lưng Sừng sững trên đài cao Nho khí vần quanh thân thể dường như càng thêm nồng đậm Trong ánh mắt để lộ ra một loại trí tuệ Và quyết tâm siêu nhiên vượt ra ngoài phạm vi sự vật Thấy vậy Tần lục trong lòng không khỏi dâng lên một ý nghĩ Một trận chiến này, có lẽ không khó như trong tưởng tượng của chính mình, mang ý nghĩa như vậy, tần lục dần dần bay trở về khu vực Tây Nam, trong tay Pháp khí hình loa lại lần nữa sáng ngời. Vừa về đến, hắn liền hỏi thăm tình huống thương vong hiện giờ. Sự việc quả nhiên như chí thánh tiên sư đã nói, lần tiến công này còn lâu mới kịch liệt được như lần trước, phía tu sĩ cửu châu thương vong cũng không lớn, tiểu đội do tần lục dẫn đầu, cũng chỉ có bốn người tử vong. Đồng thời bốn người này cũng nguyên anh xuất khiếu trốn rời khỏi nơi này. Đợi trận chiến này kết thúc, trở về Cửu Châu sau đó còn có thể từ từ phục hồi Tu Vi hiện nay. Về đến lãnh địa, tần lục tạm thời không có tâm tư tiếp tục suy nghĩ hành động tiếp theo, chỉ có thể tập trung tâm tư đặt vào chỉ huy chiến đấu, từ đó tránh sinh ra thương vong nhiều hơn. Cuộc chiến tranh rung chuyển trời đất giữa nhân tộc, băng sương tộc và long tộc đang kịch liệt triển khai ở khắp vũ trụ vô biên vô hạn này. Thời gian trôi qua, tất cả tu sĩ Cửu Châu đều có thể cảm nhận được cường độ công kích của băng sương và long tộc liên quân đang dần dần giảm xuống. Điều này giúp cho rất nhiều tu sĩ có thời gian dừng lại chữa thương, hoặc là hít thở sâu một hơi. Tần lục cũng không còn buông ba khắp nơi trợ giúp, chỉ ở lại khu vực trung tâm Tây Nam, chờ đợi mệnh lệnh của Chí Thánh Tiên Sư. Với số lượng tu sĩ Cửu Châu đông đảo, khó mà nói trước sẽ không xuất hiện một vài kẻ phản bội, cho nên thông tin phản công không hề được truyền ra chỉ giới hạn cho vài vị tu sĩ đỉnh cao biết được Tần lục vì không muốn đánh rắn động cỏ cũng không hề giảng thuật với các thành viên trong tiểu đội của mình Hô, Tần lục chậm rãi mở mắt xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở rất khẽ của chính mình chiến đấu đã ngừng hơn nửa canh giờ Nửa canh giờ trước loa hình pháp khí thỉnh thoảng còn có thể truyền đến âm thanh hồi báo chiến đấu nhưng bây giờ, băng sương và long tộc liên quân giống như đột nhiên mất đi tung tích chỉ để lại sự yên tĩnh hoàn toàn. Rút quân. Tạm thời chỉnh đốn, hay là có mưu đồ khác, những ý niệm này không khỏi xoay vần trong đầu Tần lục. Đúng lúc này, loa hình pháp khí bên hông đột nhiên khẽ rung động, một đạo âm thanh ôn hòa mà uy nghiêm từ trong đó truyền ra, chính là âm thanh của Chí Thánh Tiên Sư, xuyên thấu sự yên lặng của chiến trường, thẳng đến trái tim Tần lục Tần lục, mau mang tiểu đội 10 người, lập tức tiến về khu vực trung tâm, thời cơ đã đến, Tần lục biến sắc, không chút do dự, lập tức đáp ứng, rõ. Tâm niệm tầng lục khẽ động, bề mặt loa hình pháp khí nổi lên từng vòng gợn sóng, quan mang lấp lé, mười đạo thân ảnh. Dần hiện lên trong đầu hắn. Đây đều là những đội viên được hắn tỉ mỉ chọn lựa, thực lực tương đối mạnh mẽ. Tầng lục mở mắt, ánh mắt kiên định, thông qua pháp khí hướng mười người này phát ra tín hiệu tập kết. Mệnh lệnh được đưa ra không lâu, mười tên tu sĩ nhanh chóng hội tụ, bọn họ hoặc quần áo tả tơi, hoặc trên mặt mỏi mệt nhưng trong mắt đều ánh lên vẻ kiên nghị. Tần Lục liếc nhìn một vòng, trầm giọng nói: "Chư vị, chí thánh tiên sư có lệnh, chúng ta cần lập tức tiến về khu vực trung tâm, chấp hành một nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu. Chuyến đi này hung hiểm khó lường, nhưng liên quan đến sự tồn vong của cửu châu, hy vọng mọi người có thể dốc toàn lực ứng phó. Mọi người nghe vậy, thần sắc chấn động, cùng kêu lên tỏ vẻ đồng ý. Nguyện vì cửu châu, sông pha khói lửa, Tần Lục khẽ gật đầu trong lòng dân lên một cổ hào hùng hắn phất tay một đạo ánh sáng xanh lam nhạt bao phủ lấy mọi người đó là pháp thuật đặc hữu của hắn có khả năng ở một mức độ nào đó chống lại công kích từ bên ngoài và tăng cường tốc độ sau đó thân hình hắn mở ra hóa thành một đạo lưu quang, dẫn dắt tiểu đội 10 người hướng khu vực trung tâm nhanh chóng đuổi theo dọc đường bọn họ xuyên việt qua mấy mảnh chiến trường chứng kiến những dấu vết còn sót lại của chiến đấu Đá trời nổ tung, thi thể băng phong, đều đang im lặng nói lên sự tàn khốc của chiến tranh. Cảnh tượng này, mọi người đã không còn thấy kinh ngạc. Ở Cửu Châu, thực lực mạnh mẽ của hóa thần tu sĩ, trong trận chiến này, cũng chỉ là một thành viên bình thường mà thôi. Rất nhanh, tần lục dẫn đầu 10 người tiếp cận khu vực trung tâm. Vừa bay đến đây, mọi người liền phát hiện ra cảnh tượng khác thường, xa xa trong tinh không thế mà tụ tập hơn trăm tu sĩ cửu châu, cái này. Khuất trường ca kinh ngạc nói, nhiều người như vậy, chẳng lẽ, chúng ta muốn phản công. Có đội viên mặt lộ vẻ kích động lớn tiếng nói, mọi người sôi nổi hướng ánh mắt ngưng tụ về phía tầng lục, tầng lão tổ, đây là sự thật sao, tầng lục vẫn giữ kín không nói ra, chậm rãi nói, là thật hay giả, các ngươi đợi lát nữa sẽ biết, hiện tại các ngươi tạm thời ở đây đợi, ta đi tìm chí thánh tiên sư trao đổi một phen. Mọi người nghe vậy, sôi nổi xác nhận. Nhưng trên mặt mỗi người đều mang theo một tia kích động, dường như rất chờ mong hành động tiếp theo. Tần lục một mình, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo thanh mang, bay thẳng tới trung tâm hạch tâm. Tần lục, ngươi đã đến. Tần lão tổ đến rồi, rất tốt, rất tốt. Tần lục vừa đến, lập tức vang lên mấy đạo âm thanh chào mừng. Tần lục tập trung nhìn vào, phát hiện giữa sân đã đến không ít hóa thần đỉnh phong tu sĩ bao gồm ảnh vô ngân sở nam công thoại ẩn viêm liệt ngụy vô cửu hạng minh đám người tần lục lần lượt đáp lại chẳng qua hắn không nhìn thấy lý già tiên cũng không biết vì sao lý già tiên còn chưa tới tần lục vừa đến chí thánh tiên sư ở giữa khẽ mỉm cười ánh mắt đảo qua chúng lão tổ xung quanh trầm giọng nói kế hoạch có thay đổi Kế hoạch chi binh xuất kích ban đầu đã không thích hợp với tình thế trước mắt. Băng Sương và Long Tộc mặc dù nhìn như rút lui, kỳ thực giấu giếm quỷ kế, chúng ta cần tập trung toàn lực, đánh một trận định càng khôn. Nghe vậy, Tần Lục chấn động trong lòng, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ý đồ của Chí Thánh Tiên Sư. Hắn nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy chúng lão tổ thần sắc khác nhau, có ngưng trọng, có sụt sôi, nhưng không ai không lộ ra tâm ý quyết tuyệt. Chí Thánh Tiên Sư chỉ một ngón tay, Trong hư không hiện ra một bức tinh không địa đồ, trên đó quan điểm lấp lé, biểu thị vị trí các nơi chiến trường. Hôm nay, các ngươi dẫn đầu đông đảo hóa thần tu sĩ, trực đảo Hoàng Long, công kích khu vực hạch tâm của Long Tộc và băng Sương Liên Quân, ta cùng với các lão tổ khác dẫn đầu những tu sĩ còn lại, ở hậu phương trợ giúp, ở đây có khoảng 10 hóa thần đỉnh phong lão tổ. Nếu mỗi lão tổ đều dẫn đầu 10 người, vậy sẽ là một đội ngũ 100 hóa thần. Thực lực như vậy, có thể xưng là khủng bố. Chí Thánh Tiên Sư vừa dứt lời, trong đám người liền vang lên một hồi nói nhỏ, không còn nghi ngờ gì nữa, đối với bố trí như vậy, có người trong lòng còn có hoài nghi. Vì sao không trực tiếp xuất kích, còn cần tới đây tụ hợp, lão tổ sở nam công râu tóc bạc trắng, khuôn mặt nghiêm trọng mở miệng hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo vài phần khó hiểu. Chí Thánh Tiên Sư khẽ mỉm cười, không trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức, một tầng ba động vô hình lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra bao vây mọi người ở trong đó. Ba động này kỳ dị, ngoại giới không cách nào thăm dò mảy may, không gian mọi người ở bị triệt để ngăn cách. Chí Thánh Tiên Sư ánh mắt đảo qua mọi người, chậm rãi nói ra, ta sở dĩ để mọi người tụ hợp ở đây, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, trận chiến này là quyết tử chiến, chúng ta cần mọi người cùng nhau xuất phát, như thế sĩ khí mới có thể tăng vọt, đem chiến lực phát huy đến cực hạn. Thứ hai, nói đến đây, Chí Thánh Tiên Sư hơi dừng lại, Lòng của mọi người cũng theo đó dâng lên, sôi nổi trầm ngâm lắng nghe. Thứ hai, chính là Lý Già Tiên đã dịch dung trà trộn vào Long tộc nhất tộc, đợi đến thời cơ thích hợp, hắn sẽ trọng thương Long tộc, cho chúng ta sáng tạo cơ hội chiến thắng. Việc này chỉ có chúng ta biết, tuyệt đối không thể lộ ra. Trong giọng nói Chí Thánh Tiên Sư mang theo vài phần ngưng trọng. Không còn nghi ngờ gì nữa, kế hoạch này cực kỳ trọng yếu. Nghe vậy, mọi người đều là giật mình, lập tức lộ vẻ vui mừng thực lực của Lý gia Tiên, bọn họ đều rõ ràng trong lòng, có hắn ở trong long tộc làm nội ứng, không thể nghi ngờ gia tăng rất lớn khả năng thắng lợi. Thì ra là thế, Chí Thánh Tiên Sư nghĩ sâu tính kỹ, chúng ta bội phục. Phim liệt cảm thán nói, Tốt, tất nhiên tất cả mọi người không có dị nghị, vậy cứ theo kế hoạch mà làm. Chí Thánh Tiên Sư trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, toàn quân xuất kích, mọi người sôi nổi tỏ vẻ đồng ý. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên kích động. Chí Thánh Tiên sư rút đi pháp trận ẩn nấp không gian, mọi người từ bên trong bay ra, hướng phía đội ngũ của mình bay đi. Tần Lục cũng như thế, hắn nhanh chóng bay đến trước mặt tiểu đội, ánh mắt quét qua mọi người, trầm giọng nói, "Chư vị, chúng ta sắp phản công địch nhân." Chinh phục bọn họ, Tần Lục thân hình như điện, thanh sắc quang mang phá tan trường không, tiểu đội 10 người theo sát phía sau, giống như một chuỗi sao trời kết nối chặt chẽ, xé toạc sự tĩnh lặng của vũ trụ nhắm thẳng vào khu vực trung tâm của Long Tộc và băng Sương Liên Quân. Bên cạnh họ, gần trăm đạo lưu quan cũng đang cấp tốc tiến lên, đó là các tu sĩ hóa thần của Cửu Châu, mọi người tề tự, hội tụ thành một cổ lực lượng không thể ngăn cản. Trong không khí tràn ngập khí tức căng thẳng và túc sát, điều này biểu thị quyết tâm của các tu sĩ Cửu Châu. Tần lão tổ, chúng ta còn cách mục tiêu rất xa sao. Một tên đội viên thân hình thon gầy, ánh mắt sắc bén cất tiếng hỏi, thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại lộ ra vẻ kiên định. Tần lục mắt sáng như đuốc, liếc nhìn về phía trước, trong lòng nhanh chóng tính toán khoảng cách và phương hướng. Không xa, theo tốc độ này, một lát nữa chúng ta sẽ tới nơi. Mọi người giữ cảnh giác, địch nhân có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Lời vừa dứt, một hồi tiếng xé gió dùng dập bỗng nhiên vang lên, kèm theo đó là khí tức băng hàng từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào tiểu đội mà đến. Đó là tiền trạm bộ đội của băng sương liên quân ý đồ cản trở bước tiến của họ. Hừ, đến đúng lúc, Tần Lục lạnh lùng hừ một tiếng, thân hình không lùi mà tiến, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như rồng, trong nháy mắt chém tan những luồng hàng khí kia. Các đội viên cũng đồng thời thi triển thần thông, hoặc lấy ra pháp bảo, hoặc thi triển pháp thuật, cùng địch nhân ác chiến. Tần Lục thân hình không dừng, mũi kiếm điểm nhẹ, thanh mang tăng vọt, tựa như ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm, dẫn dắt mọi người xuyên qua trùng trùng trở ngại. Băng sương tộc tiền trạm bộ đội tuy hung mãnh, nhưng trước sự phối hợp ăn ý của Tần lục và các đội viên, chúng giống như những tảng băng yếu ớt trong ngày đông, dễ dàng sụp đổ. Tuy nhiên, sau trận chiến có thể nhận thấy, những người của băng sương tộc này không liều mạng, mà là muốn ngăn cản tốc độ tiến công của tu sĩ Cửu Châu. Trong đó, dường như có chút âm mưu. Tiếp tục tiến lên, không được lơ là, mệnh lệnh của Tần lục ngắn gọn hữu lực, mỗi một chữ đều giống như búa tạ, nền vào trong lòng mọi người. Khơi dậy đấu trí của họ Dết A, xông lên Mọi người reo hò vang dội Tốc độ đột nhiên tăng lên Coi như không nhìn thấy không ít công kích Một lần nữa gia tốc tiến lên Các tiểu đội còn lại cũng làm như vậy Một trăm tên tu sĩ hóa thần Cùng nhau xông lên Trong nháy mắt phá tan phòng ngự đơn giản Của những người băng sương tộc Những người băng sương tộc kia Không cách nào ngăn cản nhiều cường giả Cùng nhau xuất kích Chỉ có thể theo ở phía xa Thỉnh thoảng tung ra một vài chiêu thức ý đồ tạo ra tác dụng Nhưng trước sự phản kích của các tu sĩ cửu châu những chiêu thức kia đều bị đánh tan dễ dàng Sau nửa canh giờ chân trời chợt biến không khí vốn đã căng thẳng bị một luồng cực hàn đột nhiên xuất hiện thay thế nhiệt độ giảm mạnh tựa như ngay cả không gian cũng ngưng kết lại nếu là cường giả Nguyên Anh ở đây e rằng sẽ lập tức bị luồng hàn khí này gây ra tổn thương thậm chí sẽ bị đóng băng trực tiếp không có thực lực tan thần căn bản là không có cách nhúng tay vào trận chiến tranh này. Tần lục cao mày, linh lực trong cơ thể vận chuyển gia tốc, chống lại cái lạnh bất ngờ. Ánh mắt hắn chiếu tới, phía trước lại xuất hiện một đám liên quân Long tộc và băng sương tộc, đen kịch một màu, giống như bão tuyết trong trời đông giá rét, khiến người ta sinh ra hàng ý trong lòng. Tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu, âm thanh của tần lục xuyên thấu gió lạnh, truyền rõ ràng vào tai của mỗi đội viên. Thân hình hắn không giảm tốc, ngược lại còn nhanh hơn, kiếm mang màu xanh vờn quanh người, tựa như một tấm bình phong không thể vượt qua, bảo vệ đồng đội phía sau. Long tộc và băng sương tộc liên quân không còn nghi ngờ gì nữa đã sớm bày sẵn trận địa, theo một tiếng cào thét đinh tai nhức óc, vài con cự long bay lên trời, trong miệng phun ra long tức lạnh băng, cùng với pháp thuật hệ bông tuyết băng của băng sương tộc đang vào nhau, tạo thành từng đạo lưới tử vong, bao phủ về phía đoàn người cửu châu. Đối mặt với thế công như trời long đất lở, ánh mắt Tần Lục kiên nghị, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, phản phất như đang khiêu khích tuyệt cảnh này. Trường kiếm của hắn vung lên, kiếm khí màu xanh trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một tấm khiên kiếm khổng lồ, long tức và pháp thuật bông tuyết băng hệ đụng vào kiếm thuần, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, nhưng lại không thể xuyên thủng mảy may. Mấy chiêu trò này mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ sao? Âm thanh của Tần Lục vang vọng trong kiếm thuần mang theo uy nghiêm đáng tin cậy. thân hình hắn lóe lên, mũi kiếm điểm nhẹ, kiếm mang màu xanh như dao long xuất hải, bay thẳng lên trời, đánh trúng một cách chuẩn xác vào mắt của một con cự long. con cự long kêu lên thảm thiết, thân thể to lớn rơi xuống, trực tiếp rơi vào tinh cầu phía sau. các đội viên thấy thế, sĩ khí đại chấn, thi triển tuyệt kỹ, có người lấy ra pháp bảo hệ lửa, ngọn lửa hừng hực giao thoa cùng hàng băng, bốc hơi lên từng trận sương mù. Có người thi triển thân pháp, linh hoạt né tránh công kích đồng thời, tìm cơ hội phản kích. Trận chiến giữa tu sĩ Cửu Châu và băng sương Long Tộc lập tức được triển khai, và trong nháy mắt trở nên gay cấn. Số lượng của băng sương tộc và Long Tộc đông hơn tu sĩ Cửu Châu rất nhiều. Tính toán qua loa, có gần cả ngàn. Thời tiết cực hàng này, đối với tu sĩ Cửu Châu mà nói, rất khó chống đỡ, nhưng đối với băng sương tộc và Long Tộc da dày thịt béo, căn bản không thành vấn đề. Cho nên, dù có một vài long tộc hoặc băng sương tộc thực lực không bằng hóa thần, cũng có thể ở chỗ này tùy ý chiến đấu. Đây chính là nguyên nhân thế công của hai chủng tộc này ở giai đoạn đầu hung mãnh. Mà trải qua một khoảng thời gian chiến đấu, tu sĩ Cửu Châu đã hết sức quen thuộc phương thức chiến đấu của những dị tộc này, năng lực chiến đấu tăng lên rất nhiều. Suy, tần lục khẽ động ý niệm, trường kiếm phóng ra cực nhanh, kiếm quang như dịch trong nháy mắt xuyên thủng hàng khí hộ thể của một tên chiến sĩ băng xương tộc, chém đôi thân thể đóng băng của hắn. động tác của hắn lưu loát và nhanh chóng, mỗi một lần ra tay đều chính xác, giống như hòa là một thể với trường kiếm, trở thành một tia chớp màu xanh trên chiến trường. chú ý đội hình, không được phân tán, giọng tần lục trong chiến đấu kịch liệt vẫn như cũ có thể thấy rõ, hắn vừa chiến đấu, vừa chú ý tình huống tổng thể của đội ngũ, bảo đảm không ai lạc đàn trở thành mục tiêu của địch nhân. các đội viên nghe vậy. Nhanh chóng điều chỉnh vị trí, phối hợp giữa mọi người càng thêm ăn ý, họ hiểu rõ, trong trận chiến đấu này, đoàn kết chính là sức mạnh, bất cứ sai lầm của người nào cũng có thể mang lại hậu quả nặng nề cho cả đội ngũ. Liên quân Băng Sương tộc và Long tộc dường như đã nhận ra sự ngoan cường của tu sĩ Cửu Châu, thế công càng thêm mãnh liệt. Đàn cự Long gầm thét, không ngừng phun ra Long Tức Lạnh Băng, mà người Băng Sương tộc thì thi triển ra các loại pháp thuật bông tuyết băng hệ, cố gắng vây khốn tu sĩ Cửu Châu trong mảnh băng thiên tuyết địa này. Tần lão tổ, bên kia có cường giả long tộc tập kích, một tên đội viên đột nhiên hô to, chỉ hướng một con cự long cách đó không xa. Con cự long kia có hình thể khổng lồ, toàn thân bao phủ bởi băng giáp trầm trọng, đang nhanh chóng lao về phía vị trí của tần lục. Tần lục lạnh lùng hừ một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trên không trung chỗ con cự long kia. Hắn vung trường kiếm, kiếm khí màu xanh như thác nước đổ xuống trong nháy mắt đánh nát băng giáp của Cự Long lộ ra thân thể bằng huyết nhục, Cự Long kêu lên thảm thiết, cố gắng dùng Long Tức phản kích, nhưng thân hình Tần Lục quá mức phiêu dật, nó căn bản là không có cách khóa chặt mục tiêu. Cuối cùng, dưới những đòn kiếm liên tục của Tần Lục, con Cự Long kia cuối cùng chống đỡ không nổi, liên tục thoát khỏi nơi đây. Một màn này khiến cho đám Long Tộc và chiến sĩ băng sương tộc xung quanh trở nên khiếp sợ bọn họ chưa từng thấy qua người cường hãn như thế, lại có thể trong thời gian ngắn ngủi đánh bại một con cự long, tiếp tục tiến lên, không được cho địch nhân cơ hội thở dốc, âm thanh của Tần Lục lại lần nữa vang lên, hắn dẫn theo các đội viên tiếp tục tiến lên, nhắm thẳng vào khu vực trung tâm của liên quân long tộc và băng sư. Tần Lục dẫn theo tiểu đội, trong quân địch không ngừng bắn vọt, đại sát tứ phương. Sức chiến đấu cường hãn của nó, 10 phần dẫn nhân chú mục. Chẳng qua đúng lúc này, Tinh không đột nhiên vỡ ra hai đạo bạch sắc khe hở, hai thân ảnh như là thần linh trên trời rơi xuống, mang theo vô tận uy áp, phi tốc giáng lâm chiến trường. Đồng thời nhìn xem hai người này, mục tiêu chính là Tần Lục. Hai thân ảnh này, thân người đầu rồng, toàn thân trên dưới tỏa ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Một kẻ quanh thân cuốn quanh lấy ngọn lửa nóng bỏng, giống như năng lực thiêu tận thế gian vạn vật. Một kẻ khác thì quanh thân quanh quẩn hơi thở rất lạnh băng, lạnh lẽo đến mức đủ để đông kết tất cả sức sống không hề nghi ngờ, đây chính là Cường giả Long tộc, Tần Lục, ngươi dám phá hoại kế hoạch của chúng ta, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Cường giả Long tộc hỏa diễm vờn quanh gầm thét, âm thanh như sấm truyền đinh tai nhức óc, nương theo lời của hắn, một ngụm hừng hực hỏa long tự trong miệng hắn phun ra, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, lao thẳng tới Tần Lục. Tần Lục mặt không đổi sắc, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đối mặt này công kích đủ để rung chuyển sơn nhạc, hắn vẻn vẹn nhẹ nhàng vung tay, Trong chốc lát, 36 thanh phi kiếm từ trong cơ thể hắn bay ra, vần quanh quanh thân, kiếm quang lấp lóe như là sao trời quỷ đạo, tinh chuẩn không sai lầm đỡ được kia hỏa long mãnh liệt mà đến, đem nó chém phá thành mảnh nhỏ. Chỉ bằng các ngươi. Giọng nói tần lục lạnh băng, trong mắt lóe lên kinh thường, hôm nay ta liền để các ngươi hiểu rõ, như thế nào diệt tộc, bên kia, cường giả long tộc băng hơi thở cuốn quanh thế thế, lạnh hừ một tiếng, hai tay vung lên. Một cổ tuyệt lạnh chi khí trong nháy mắt tràn ngập, trong không khí ngưng kết ra vô số băng nhận, như là bay đầy trời tuyết, Líp Nha Líp Nghít hướng tầng Lục đánh tới. Những băng nhận này, mỗi một chiếc cũng ẩn chứa lực lượng đủ để đâm xuyên không gian, nhưng ở tầng lục điều khiển, 36 thanh phi kiếm phản phất có linh tính, chúng trên không trung bện ra một tấm gió thổi không lọt kiếm vổng, đem tất cả băng nhận nhất nhất đánh tan, hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán trong không gian. Nhận lấy cái chết, Tần Lục thân hình lóe lên, Giống như quỷ mị xuất hiện tại giữa hai vị cường giả Long tộc, 36 thanh phi kiếm xoay tròn chung quanh hắn, hình thành từng đạo bén nhọn kiếm phong, thẳng bức hai người. Cường giả Hỏa Diễm Long tộc cầm thét, lần nữa phun ra một đoàn ngọn lửa càng mãnh liệt hơn, mà cường giả Băng Hơi Thở Long tộc cũng không cam chịu yếu thế, đồng thời phóng xuất ra càng thêm rét lạnh băng hơi thở, cả hai giao hội, lại trên không trung tạo thành một đạo băng hỏa xen lẫn phong bạo, cố gắng đem tầng Lục thôn phệ. Nhưng mà, tầng Lục nhếch miệng lên một tia cười lạnh, Hai tay của hắn kết ấn, khẽ quát một tiếng, hợp, theo lời của hắn rơi xuống, 36 thanh phi kiếm bỗng nhiên hợp nhất, hóa thành một thanh to lớn kiếm ánh sáng, kiếm quang trùng thiên, chém về phía kia băng hỏa phong bạo. Chỉ nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn, phong bạo bị phân làm hai, ngọn lửa cùng băng hơi thở tứ tán vẫy ra, mà Tần Lục thì ngạo nghễ đứng ở trên thân kiếm, tay áo bồng bềnh, giống như chiến thần giáng lâm. Hai vị trong mắt Cường giả Long tộc hiện lên vẻ khó có thể tin. Bọn họ sớm liền hiểu tầng lục sức chiến đấu cường hãn, nhưng vẫn không thể nào nghĩ đến, thế mà năng lực có thể tùy tiện phá giải bọn họ liên thủ công kích. Mà giờ khắc này Tần Lục, căn bản không để ý tới hai Long tộc này kinh ngạc, thân hình lần nữa lóe lên, đã xuất hiện tại trước mặt hai người, 36 thanh phi kiếm lại lần nữa vần quanh quanh thân, mỗi kiếm khẽ rung, tỏa ra hàng quang làm người sợ hãi. Trời 36 thanh phi kiếm như là mưa dông gió bão hướng hai vị cường giả long tộc trút xuống mà đi, mỗi một kiếm cũng ẩn chứa lực lượng đủ để trảm đoạn Sơn Hà, hai tên cường giả long tộc thấy thế, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ quyết tuyệt. Bọn họ hiểu rõ, nếu tiếp tục chiến đấu dưới hình người, chỉ sợ khó mà ngăn cản tầng lục kia mang theo hắc sắc thiểm điện kiếm khí. Thế là, hai người đồng thời gầm thét, quanh thân quang mang đại thịnh, thân hình bắt đầu kịch liệt bành trướng cường giả long tộc ngọn lửa vờn quanh cơ thể dần dần hóa thành một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa hỏa diễm bên trong một cự long dài mấy trăm trượng chậm rãi thành hình lân phiến như là xích hồng mã não lóe ra ánh sáng nóng rực mỗi một phiến cũng giống như ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt mà cường giả long tộc băng hơi thở cuốn quanh thì hóa thành một cự long toàn thân bao trùm băng lam lân phiến trên lân phiến hàng khí lượng lờ thân thể khổng lồ uốn lượn trong tinh không giống một tòa băng sơn di động Hai đầu cự long đồng thời phát ra gào thét đinh tai nhức óc, thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Tần Lục thấy thế, thần sắc siết chặt, toàn thân phòng ngự lên. Long tộc hình thái mạnh nhất, cũng không phải thân người, mà là biến thân cự long. Chẳng qua như vậy mặc dù năng lực có thể tăng lên trên diện rộng thực lực, nhưng cũng sẽ tiêu hao hàng loạt nguyên khí, nếu không thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, cự long rồi sẽ lần nữa khôi phục thân người long đầu, đồng thời tiến hành trạng thái hư nhược mà loại thời điểm này, bình thường đều là long tộc liều mạng. Cho nên Tần Lục tự nhiên không dám kinh thường. Hống, hai đầu cự long lại đồng thời phát ra gầm thét, thân thể của bọn hắn trên không trung xen lẫn, ngọn lửa cùng băng hơi thở lần nữa giao hội, hóa thành một đạo sóng năng lượng càng thêm mãnh liệt, đánh phía những kiếm khí màu đen. Tần Lục mắt thấy kia dung hợp ngọn lửa cùng băng hơi thở sóng năng lượng như sóng lớn cuồn cuộn mà đến, 36 thanh phi kiếm biến thành kiếm khí màu đen trước mặt của lực lượng này lại có vẻ hơi nhỏ bé kiếm khí cùng sóng năng lượng chạm vào nhau trong nháy mắt bộc phát ra hào quang sáng chói tất cả tinh không tựa hồ cũng vì đó rung rẩy nhưng mà cổ lực lượng này quá mức cường đại cho dù là tầng lục tỉ mỹ điều khiển kiếm khí cũng vô pháp đầy đủ ngăn cản chỉ thấy kiếm khí bị dần dần đánh tan hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán trong không gian mà cổ năng lượng kia ba lại dư thế không giảm tiếp tục đánh phía tầng lục Tần lục mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn hiểu rõ, giờ khắc này tuyệt không thể có chút do dự. Thế là, hắn hít sâu một hơi, thể nội nguyên khí điên cuồng phun trào, hai tay nhanh chóng kết ấn, khẽ quát một tiếng hắt lôi, ra, theo lời của hắn rơi xuống, chỉ thấy trong lúc đó song trưởng của hắn đột nhiên hiện ra một cổ đen nhánh lôi đình chi lực, cổ lực lượng này mang theo hủy diệt không gian khí tức, giống như có năng lực thôn vệ hết thảy chung quanh. Tần lục song trưởng đẩy. Khi lòng bàn tay hất lôi tựa như ngựa hoang đức cương mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa đón nhận cổ năng lượng kia ba cả hai chạm vào nhau trong nháy mắt bộc phát ra quang mang chói sáng cùng tiếng vang đinh tai nhất ốc rầm rầm rầm tất cả tinh không đều bị cổ lực lượng này xé rách không gian ba động kịch liệt sụp đổ tại cổ lực lượng này trùng kích vào tầng lục cùng hai đầu cự long đều bị đánh cho bay ngược mà ra thân hình tầng lục như là diều đứt dây trên không trung lực lăn lông lốc vài vòng mới miễn cưỡng ổn định thân hình hắn ngăn lại thân hình về sau khóe miệng tràn ra một vệt máu chịu một chút vết thương nhẹ mà hai đầu cự long cũng đồng dạng là vết thương trồng chất lân phiến phá toái vết máu loang lỗ. trong mắt bọn họ hiện lên một vòng kinh ngạc cùng không cam lòng không còn nghi ngờ gì nữa không ngờ rằng tần lục thế mà có năng lực ngăn cản được bọn họ mạnh nhất một kích nhưng mà tần lục lại chỉ là cười lạnh một tiếng hắn biết rõ Một trận chiến này còn xa xa còn chưa kết thúc, hắn hít sâu một hơi, thể nội linh khí lần nữa phun trào, 36 thanh phi kiếm lại lần nữa vần quanh tại chung quanh hắn, trên mũi kiếm hắc sắc thiểm điện nhảy vọt, lần nữa bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Tần Lục mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng kia hai đầu cự long, lạnh lùng nói ra, hai vị, chỉ bằng bản lãnh của các ngươi, nghĩ đánh bại ta, còn rất sớm, Tần Lục chiến ý hiên ngang, tay cầm trường kiếm ba thước, đứng giữa tinh không giống như chiến thần, hắn đối mặt với hai long tộc này không hề rơi xuống thế hạ phong chút nào, thậm chí có thể nói nếu cứ tiếp tục đánh, hắn có thể tại chỗ chém giết hai người kia. Chẳng qua đúng lúc này, thế cục chiến trường đột biến, bên cạnh tầng lục bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh, những địch nhân này khoác băng giáp, khuôn mặt ẩn nấp trong bóng tối, bọn họ lặng yên không một tiếng động xuất hiện, giống như đột phá phòng tuyến kín kẻ của tu sĩ cửu châu, lao thẳng tới tầng lục đúng là cường giả băng sương tộc, thật đúng là không dứt tần lục thầm mắng trong lòng, thân hình lại không dừng, 36 thanh phi kiếm trong nháy mắt phân tán, hóa thành từng đạo lưu quang, chuẩn xác chặn đứng những kẻ tập kích này, kiếm quang lấp lóe, lập tức bước lui hai người, thực lực của bọn hắn hoàn toàn không thể so sánh với hai long tộc này, đại khái chỉ ở trình độ hóa thần trung kỳ, chẳng qua thực lực tuy yếu, nhưng không chịu nổi số lượng đông đảo của bọn hắn, lít nháy lít nhấp công kích ầm ầm đánh tới vẫn là mười phần uy hiếp chịu chết đi ngọn lửa cự long cùng băng hơi thở cự long đồng thời gào thét chúng nó tuy bị thương nhưng uy thế vẫn kinh người như cũ lần nữa hội tụ lực lượng chuẩn bị phát động thế công tần lục ở trong vòng vây trùng điệp nhưng vẫn thành thạo điêu luyện hắn cười lạnh một tiếng đến hay lắm lời còn chưa dứt thân hình hắn bạo khởi như u linh qua lại chiến trường vừa ứng đối đánh lén của địch nhân áo bào đen vừa quần nhau cùng hai đầu cự long Đột nhiên, mấy đạo khí tức cường đại từ sau lưng Tần Lục nhanh chóng tới gần, đó là vài vị tu sĩ Cửu Châu, bọn họ hiển nhiên là nhìn thấy Tần Lục bị vây công, kịp thời chạy đến trợ giúp. "Tần lão tổ, chúng ta tới giúp ngươi." Một tu sĩ thân mang ngân giáp, tay cầm trường thương cao giọng hô, phía sau hắn đi theo vài vị đồng bạn khí tức bất phàm, bọn họ vừa gia nhập chiến trường, lập tức chia sẻ một phần áp lực của Tần Lục. Tần Lục khẽ gật đầu, trong lòng hơi cảm thấy an tâm. Thành viên tiểu đội của hắn giờ phút này cũng bị địch nhân kiềm chế, mấy vị này là đội viên của những tiểu đội khác. Bành bành bành, Tần Lục cùng mấy vị tu sĩ này phối hợp ăn ý, kiếm quan cùng pháp thuật xen lẫn, lần lượt kích phá từng địch nhân băng sương tộc, đồng thời cũng không quên kiềm chế hai đầu cự long, không để bọn chúng có cơ hội thở dốc. Gây tẩm a, ngọn lửa cự long thấy thế, tức giận, nó mở ra miệng lớn, phun ra một đạo hỏa diễm càng thêm hừng hực ý đồ nuốt hết tầng lục. Nhưng mà, tầng lục đã sớm chuẩn bị, thân hình hắn lóe lên, tránh thoát hỏa diễm trực kích, đồng thời sử dụng cơ hội này, điều khiển phi kiếm thẳng đến yếu hại của cự long. Xุย, trường kiếm xuyên phá thân thể cự long, mang ra một tia máu, đồng thời cũng đánh cho đầu cự long này phát ra một tiếng tru lên. Lúc này, băng hơi thở cự long không cam lòng lạc hậu, nó đột nhiên huy động cái đuôi to lớn, thế mà nhấc lên một cơn gió lạnh bay thẳng đến tầng lục. tần lục đôi mắt ngưng lại, thân hình không lùi mà tiến tới, lại nên đón luồng hơi thở lạnh giá đủ để đông kết vạn vật kia phóng đi. hai tay hắn nhanh chóng kết ấn miệng khẽ thang một tiếng, trong chốc lát, hỏa nguyên tố quanh thân biên cuồn hội tụ, hóa thành một đoàn lửa nóng hừng hực bao vây hắn ở trong đó, giống như hỏa thần hạ phàm. quanh hỏa diễm cùng hơi thở lạnh giá va chạm, bộc phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhít óc, hai cổ lực lượng xen lẫn dây dưa cuối cùng hỏa diễm chiếm ưu thế áp đảo, thông phệ hơi thở lạnh giá gần như không còn dư âm tứ tán, bước lui liên tiếp các cường giả băng sương tộc xung quanh tiếp tục đến âm thanh tầng lục lạnh lẽo, thân hình ẩn hiện trong ngọn lửa, hắn thừa cơ mà lên vung ra một kiếm, kiếm ma như rồng nhắm thẳng vào vị trí trái tim của băng hơi thở cự long, băng hơi thở cự long đồng tử co rụt lại cảm nhận được nguy cơ chưa từng có, nó vội vàng điều động toàn bộ hàng khí còn lại trong thân thể hình thành một tầng băng thuẫn thật dày ý đồ ngăn cản một kích trí mạng này. Nhưng mà kiếm mang của Tần Lục giống như có lực lượng xuyên thấu vạn vật, vì tiện xé rách băng thuẫn, xuyên thẳng lòng ngực Cự Long. Ngao ô, một tiếng kêu rên thê lương vang vọng chân trời, thân thể cao lớn của băng hơi thở Cự Long run rẩy, từ miệng vết thương tràn ra hàng băng chi khí cuồn cuộn, không còn nghi ngờ gì nữa đã bị thương nặng. Trong ánh mắt nó nhìn về phía Tần Lục, lần đầu lộ ra vẻ sợ hãi. Ngọn lửa Cự Long thấy thế, trong lòng càng thêm kinh hãi. Nó ý thức được, nếu tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ hôm nay thật sự phải bỏ mạng tại đây Thế là, nó phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp tựa hồ đang truyền đạt thông tin nào đó cho đồng bạn Băng hơi thở cự long tuy không cam lòng Nhưng cũng đã hiểu đại cục đã đi Nó cố nén đau xót, sau khi trao đổi ánh mắt với ngọn lửa cự long Cả hai đồng thời vỗ cánh bay cao Ý đồ thoát khỏi mảnh tử vong chi địa này Muốn chạy Không dễ dàng như vậy Một tu sĩ Cửu Châu bên cạnh Tần Lục đang muốn truy kích, Tần Lục lại đột nhiên đưa tay ngăn lại. "Dặc cùng đường chớ đuổi, chúng ta hãy củng cố phòng tuyến trước, đánh lui những địch nhân khác." Tần Lục nhắc nhở. Nghe vậy, mấy tên tu sĩ Cửu Châu này chỉ có thể gật đầu đáp lại. Ánh mắt Tần Lục thâm thúy, vòng qua thân ảnh Cự Long đang bỏ chạy, nhìn về phía chiến trường rộng lớn hơn. Xung quanh Cuộc chiến đấu giữa tu sĩ Cửu Châu và băng sương tộc vẫn đang kịch liệt tiến hành, mỗi một phút mỗi một giây đều có tu sĩ ngã xuống, cũng có địch nhân bị chém giết. Thắng bại giờ khắc này không chỉ liên quan đến vinh nhục cá nhân, càng liên quan đến an nguy của tất cả Cửu Châu. Tập hợp phòng ngự, đột nhiên, một đạo âm thanh hùng hậu vang vọng chiến trường, đó là từ viêm liệt lão tổ trong đám tu sĩ Cửu Châu. Giờ phút này tiểu đội của hắn thảm tao nhiều tên địch nhân vây công, Tình thế cực kỳ nghiêm trọng Thành viên tiểu đội Nghe ta hiệu lệnh Tần lục bỗng nhiên cao giọng la lên Sử dụng loa hình pháp khí công năng Truyền rõ ràng vào tai mỗi một thành viên tiểu đội Tại Mười đạo âm thanh kiên định gần như đồng thời vang lên Phim liệt lão tổ bên ấy tình huống nguy cấp Chúng ta lập tức tiến đến trợ giúp Tần lục ra lệnh ngắn gọn hữu lực Đồng thời vung tay lên 36 thanh phi kiếm lần nữa phân tán Hóa thành lưu quang Mở ra một lối đi cho các thành viên tiểu đội thông hướng phía viêm liệt lão tổ Đúng, các thành viên tiểu đội cùng kêu lên tỏ vẻ đồng ý Sau đó thân hình bạo khởi Như mười đạo thiểm điện Theo sát sau lưng tần lục Nhanh chóng đuổi theo vị trí viêm liệt lão tổ Trên chiến trường Băng Sương tộc cùng Long tộc thấy thế Sôi nổi động thủ Cố gắng ngăn cản đội tiếp viện ngũ đột nhiên xuất hiện này Nhưng mà tần lục cùng các thành viên tiểu đội của hắn phối hợp ăn ý kiếm quan cùng pháp thuật xen lẫn tạo thành từng đạo phòng tuyến kín không kẻ hở hóa giải nhất nhất công kích của địch nhân kiếm quan lấp lóe pháp thuật ban minh trên chiến trường lập tức lâm vào hỗn loạn tưng bừng dưới thế công mãnh liệt của tần lục và các thành viên tiểu đội các cường giả băng sương tộc vây công viêm liệt lão tổ sôi nổi bại lui thế cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển tần lão đệ các ngươi đến rất đúng lúc viêm liệt thấy thế mừng rỡ trong lòng Hắn huy động trọng kiếm trong tay, kề vai chiến đấu cùng Tần lục, cộng đồng đối kháng các cường giả băng sương tộc. Ta cũng không thể để ngươi một mình phấn chiến A, Tần lục cười đáp lại, đồng thời vung ra một kiếm, trảm xuống một tên băng sương tộc cường giả ý đồ đánh lén viêm liệt. Dưới sự trợ giúp của Tần lục và các thành viên tiểu đội, áp lực của viêm liệt giảm nhiều, hắn có thể rảnh tay, thi triển pháp thuật càng cường đại hơn, tạo thành uy hiếp to lớn đối với các cường giả băng sương tộc cuộc chiến đấu kéo dài tiến hành. Tần lục qua lại trong chiến trường, kiếm quan đang xen, mỗi một lần vung kiếm đều tinh chuẩn không sai lệch, hóa giải thế công của địch nhân. Nhưng dù vậy, hắn cũng không cách nào xem nhẹ bầu không khí chung quanh càng thêm nặng nề. Phòng tuyến của các tu sĩ cửu châu như ánh nến trong mưa gió, chập chờn bất định, tùy thời có thể bị dập tắt. Liên quân băng sương tộc và long tộc giống như thủy triều vô tận, một đợt nối một đợt liên miên bất tuyệt Thế công của bọn hắn mang theo hàng ý cùng Long Uy không thể kinh thường, tựa hồ có thể làm không khí ngân kết. Đúng lúc này, một tiếng la hét hoảng sợ phá vỡ sự huyên náo của chiến trường. Tần lục theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thành viên tiểu đội đang bị mấy chiến sĩ băng sương tộc vây công, tình huống nguy cấp. Thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị xuất hiện bên cạnh thành viên tiểu đội kia, mũi kiếm điểm nhẹ, mấy đạo kiếm mang sắc bén trong nháy mắt rạch phá không khí bước lui những chiến sĩ băng sương tộc kia, cứu được người tu sĩ dường như đã kiệt sức. Đa tạ tần lão tổ, thành viên tiểu đội thở dốc chưa định, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. tần lục chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn bốn phía, cao mày. Hắn phát hiện, số lượng quân địch không những không giảm bớt, ngược lại có xu thế tăng thêm. Xa xa trên đường chân trời, một đội ngũ mới đang nhanh chóng tiếp cận, cờ xí tung bay, chiến ý giạc dào. Đó là viện binh của liên quân, xem ra, trận chiến đấu này còn gian nan hơn dự đoán. Tần lục thấp giọng tự nói, trong lòng dân lên một cổ áp lực trước đó chưa từng có. Chính vào thời khắc mọi người bởi vì biến cố bất thình lình mà sinh lòng tuyệt vọng, một hồi âm thanh hùng hậu mà tràn ngập uy nghiêm vang vọng chiến trường, tu sĩ cửu châu, chớ nên hoảng sợ, chí thánh tiên sư, sẽ đích thân đến giúp, thanh âm này phản phất có một loại lực lượng thần kỳ trong nháy mắt ổn định quân tâm của tu sĩ Cửu Châu. Tần lục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi chân trời xa, một giải tường vân lượn lờ, chí thánh tiên sư thân mang nho sam đạp mây mà đến đi theo phía sau là một đám tu sĩ nho gia tu vi cao thâm, tay áo bọn họ bồng bềnh tựa như thiên binh thiên tướng, khí thế rộng rãi. Cuối cùng đã đến, trong lòng tần lục chấn động, không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Sự có mặt của chí thánh tiên sư, Không nghi ngờ gì đã rót thêm hy vọng mới cho trận chiến dịch này, cũng đồng nghĩa với việc cuộc quyết chiến cuối cùng giữa hai bên chính thức triển khai, theo đội ngũ tu sĩ khổng lồ của Chí Thánh Tiên Sư gia nhập, thế cuộc chiến trường lập tức xảy ra biến hóa cực lớn. Nho gia lão tổ lấy trận pháp làm cơ sở, phóng xuất ra từng trận hạo nhiên chính khí, tạo thành sự đối lập rõ ràng với âm lãnh khí tức của băng xương tộc và long tộc. Tần Lục cũng nhận được sự cổ vũ, đột nhiên xông vào nơi tập trung quân địch. Kiếm pháp càng thêm hung hiểm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa thiên địa chi lực, đánh đâu thắng đó. Đúng lúc này, trong lòng Tần lục đột nhiên trùng mình, một cổ khí tức dọa người nổ vang trong tâm hắn, phản phất có vô số hàng băng lợi nhận đâm vào xương tủy, khiến thân hình hắn không tự chủ được mà trì trệ. Hắn nhanh chóng nhìn quanh, lại kinh ngạc phát hiện bản thân đã bị năm thân ảnh lặng yên không một tiếng động vây quanh. Năm người này đều là cường giả hóa thần đỉnh phong, Quanh thân còn cuốn lấy năng lượng ba động khủng bố, tựa như năm tòa đại sơn không thể vượt qua, khóa chặt lấy hắn. Ba gã long tộc, hai gã băng sương tộc, tên nhân tộc nhà ngươi quả thực có chút bản lĩnh, trước tiên giết ngươi rồi nói sau. Một gã băng sương tộc trong đó cười lạnh, thanh âm mang theo sát ý chân thật đáng sợ. Năm cường giả hóa thần đỉnh phong đối phó một người, đây là chuyện trước nay chưa từng có, trong lòng tần lục trung lên, hắn hiểu rõ. Bất kỳ hai người nào trong năm người này đều đủ khiến hắn lâm vào khổ chiến, huống chi là năm người liên thủ, trốn, đây là ý niệm duy nhất của hắn lúc này. Nhưng mà, ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị thi triển thân pháp thoát thân, một đạo thanh âm kỳ dị đột nhiên vang lên trong đầu hắn, thanh âm kia hết sức quen thuộc, dường như xuyên việt qua giới hạn thời không, trực tiếp đối thoại cùng linh hồn của hắn. Cùng bọn hắn đánh, tần lục mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghe được chủ nhân của đạo thanh âm này là Lý Già Tiên, hắn sao lại đột nhiên truyền âm đến. Tần lục không hề cảm giác được sự tồn tại của hắn, hắn đang ở đâu, vì sao lại bảo mình đánh với bọn hắn, trong nháy mắt, rất nhiều ý nghĩ xuất hiện trong đầu tần lục. Nhưng kỳ thật, tần lục không hề do dự chút nào, khi nghe được truyền âm của Lý Già Tiên, hắn lập tức dừng thân hình đang định chạy trốn, mắt sáng như đuốt, thân hình chấn động, lập tức đưa ra quyết định trọng đại này. Quay người chiến đấu, một người đối mặt năm tên Cường Giả Đỉnh Cao, đây là sự tín nhiệm của hắn đối với Lý Dà Tiên thật to gan một người trong năm người thấy Tần Lục không những không trốn còn dám chủ động tiến lên công kích không khỏi giận dữ quát một tiếng lập tức bọn chúng như năm đạo thiểm điện bồ ạt tấn công về phía Tần Lục trong nháy mắt công kích khủng bố dày đặc ập tới kiếm quang quyền ảnh long tức đang xen vào nhau phản phất muốn xé rách cả phiến thiên địa này cho dù là Tần Lục khi nhìn thấy một màn công kích này cũng không khỏi run sợ trong lòng nhưng hắn không hề lùi bước, mà nắm chặt chuôi kiếm, vượt khó tiến lên. Nhất kiếm phá vạn pháp, tầng lục quát khẽ, linh lực trong cơ thể bành trướng, kiếm quan mang theo hắc sắc lôi điện khổng lồ, lao thẳng về phía năm người. Mặc dù biết không địch lại, nhưng vẫn tử chiến, mà đúng lúc này, một tình huống không ai ngờ tới đã xảy ra, một trong số những cường giả băng sương tộc, lại bất ngờ chuyển hướng kiếm, chém về phía bốn người còn lại, biến cố này khiến tất cả mọi người trở tay không kịp. Ngay cả Tần Lục cũng sửng sốt một chút. Chỉ thấy tên cường giả băng sương tộc kia, kiếm quang như điện, tinh chuẩn đánh trúng vào yếu hại của một cường giả long tộc, lập tức khiến nó trọng thương. Bốn người còn lại kinh ngạc, thế công cũng theo đó mà trì trệ. Bọn họ tuyệt đối không thể ngờ, đồng bạn của mình lại đột nhiên ra tay công kích người của mình, mà Tần Lục, trong nháy mắt này, trong lòng chợt hiểu rõ. Theo thời cơ ra tay chuẩn xác trong nháy mắt đó, Cùng với kiếm ý quen thuộc kia, tần lục lập tức nhận ra, tên băng sương tộc này, chính là Lý Già Tiên đã dịch dung, tần lục ngây người ra chỉ trong một nháy mắt, hắn nhanh chóng phản ứng, nắm lấy cơ hội đột ngột xuất hiện này. Chỉ thấy thân hình tần lục lóe lên, như quỷ mị xuất hiện bên cạnh một tên cường giả long tộc khác, kiếm quan lóe lên, với thế xét đánh không kịp bưng tai, khiến nó cũng bị trọng thương tại chỗ. Một màn này, khiến ba tên cường giả còn lại càng thêm khiếp sợ không thôi phản đồ, một tên cường giả Long tộc trong đó gầm thét, thanh âm tràn đầy phẫn nộ và khó hiểu. Nhưng mà, tên băng sương tộc bị gọi là phản đồ, kia, lại thân hình thấp một cái, lộ ra hình dạng ban đầu. Chính là Lý già tiên, ha ha, ta còn không phải thế sao phản đồ. Lý già tiên ngửa mặt lên trời uống một ngụm rượu, nhếch miệng lên một vòng tươi cười tùy ý. Lão tử từ nhỏ đã là người cửu châu, thanh âm của hắn trong trẻo, mang theo vài phần không bị ràng buộc trong nháy mắt phá vỡ sự nặng nề của chiến trường. Tần Lục nhìn Lý Dà Tiên trong lòng dâng lên một cổ kích động khó có thể dùng lời diễn tả. Hắn hiểu rõ vị kiếm tiên nhìn như tiêu sái vô cùng này kỳ thực là hậu thuẫn kiên cố nhất của cửu châu Lý Lão đại. Tần Lục cười to kiếm quang lóe lên lần nữa bước lui một tên cường giả long tộc. Lưỡi đao của Lý Dà Tiên khẽ động thân hình đột nhiên tiến lên đồng thời cười to tiêu sái lão tần đừng có ngay ra đó theo ta giết địch. Tần Lục và Lý Dà Tiên hai vị kiếm đạo cao thủ trên chiến trường giống như hai tia chớp qua lại giữa đám địch nhân kiếm pháp của hai người sắc bén mỗi một chiêu mỗi một thức đều vừa đúng vừa không lưu tình cũng không dây dưa dài dòng cường giả của băng sương tộc và long tộc ở trước mặt bọn hắn giống như dây đợi làm thịt liên tiếp bại lui không người nào có thể địch nổi kiếm pháp của lý già tiên nhẹ nhàng linh động như nước chảy khi thì ôn nhu triền miên khi thì sôi trào mãnh liệt mũi kiếm của hắn lướt qua Trong không khí giống như bị cắt chém ra từng đạo vết rách nhỏ xíu, đó là dấu vết kiếm khí lưu lại. Mà kiếm pháp của tầng lục thì cương mãnh bá đạo, mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng hắc sắc lôi điện kinh khủng, trực tiếp yếu hại của địch nhân. Hai người một trái một phải, phối hợp ăn ý, giống như một đôi chiến hữu trời sinh. Bọn họ không cần ngôn ngữ, chỉ cần một ánh mắt, một động tác, liền có thể hiểu rõ ý đồ của đối phương. Sự ăn ý này là hai người trước đó trong vô số lần chiến đấu rèn luyện được cũng là thể hiện cho tình hữu nghị thâm hậu và sự tin tưởng giữa bọn hắn. đúng lúc này một tên đỉnh tiêm cường giả long tộc đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. người cường giả này thân hình khôi ngô, toàn thân tản ra long uy cường đại, hai mắt như đuốc chầm chầm vào Tần Lục và Lý Dà Tiên, phản phất muốn nhìn thấu bọn hắn. hừ, cường giả long tộc lạnh lùng hừ một tiếng, long uy trên người càng đậm, phản phất muốn ép không gian xung quanh đến không thở nổi. Trường kiếm trong tay hắn vung lên, lập tức kiếm khí như rồng, lao thẳng tới tần lục và Lý Già Tiên. Đối mặt với đỉnh tim cường giả long tộc bất thình lình, tần lục và Lý Già Tiên không hề bối rối, ngược lại trong ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Chỉ thấy tần lục thân hình lóe lên, giống như quỷ mị tránh thoát kiếm khí của cường giả long tộc, đồng thời thuận tay một kiếm, đâm thẳng vào dưới nách hắn. Mà Lý Già Tiên thì hét dài một tiếng, thân hình bạo khởi. Trường kiếm trong tay như lưu tinh trên trời, thẳng đến thủ cấp cường giả Long tộc. Hai người một công một thủ, phối hợp thiên y vô phùng. Cường giả Long tộc tuy rằng cường đại, nhưng ở trước mặt bọn hắn lại giống như mất đi tất cả ưu thế. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cố gắng dùng Long uy cường đại chấn nhiếp hai người, nhưng Tần Lục và Lý già tiên không hề bị ảnh hưởng, kiếm pháp vẫn như cũ sắc bén, thế công càng thêm mãnh liệt hắc sắc lôi điện của Tần Lục và kiếm pháp linh động của Lý Già Tiên đang vào một chỗ, tạo thành một tấm kiếm võng gió thổi không lọt, đem Cường Giả Long Tộc vây khốn. Cường Giả Long Tộc đã xung hữu đột, nhưng Thủy Trung không cách nào đột phá tấm kiếm võng này. Trải qua một phen kịch chiến, Cường Giả Long Tộc cuối cùng không ngăn được thế công của hai người, thân hình bắt đầu lão đảo. Đúng lúc này, Tần Lục và Lý Già Tiên đồng thời động thủ, kiếm quang trong nháy mắt hòa làm một thể khóa thành một đạo kiếm mang sáng chói, bay thẳng về phía cường giả long tộc. Cường giả long tộc thấy thế, vạn phần hoảng sợ, hắn cố gắng trốn tránh, nhưng đạo kiếm mang kia lại giống như khóa chặt hắn, bất kể hắn làm sao trốn tránh, đều không thể tránh đi. Cuối cùng, kiếm mang đánh trúng hắn, khiến hắn bị đánh bay ra ngoài, tại chỗ miệng phun máu tươi, trọng thương không dậy nổi. Một màn này, khiến cho đám cường giả băng sương tộc và long tộc chung quanh khiếp sợ không thôi. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Lục và Lý Già Tiên lại có thể dễ dàng đánh bại một tên đỉnh tiêm cường giả Long tộc như vậy. Tần Lục và Lý Già Tiên nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra sự tự tin và ăn ý, "Lão Tần, kiếm pháp của ngươi quả nhiên là càng thêm tinh diệu rồi." Lý Già Tiên cười tán dương. "Ha ha ha." Tần Lục sảng khoái cười to, "Có thể được Lý lão đại khích lệ, xem ra kiếm thuật của ta xác thực đã nhập môn." Hai người vừa trò chuyện vừa tiếp tục thâm nhập vào sâu trong đám địch, kiếm pháp của bọn hắn càng thêm sắc bén, phối hợp cũng càng thêm ăn ý, những nơi đi qua, cường giả băng sương tộc và long tộc đều bỏ mình. Theo thời gian trôi qua, cục diện trên chiến trường dần dần sáng tỏ. Dưới sự dẫn đầu của Tần Lục và Lý Già Tiên, cùng với Viện Quân do Nho Gia chí Thánh Tiên Sư dẫn đầu sau khi đến, sĩ khí của tu sĩ Cửu Châu Đại Chấn, dũng mãnh giết địch mà liên quân băng sương tộc và long tộc thì sĩ khí xa xuất, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tan tác. Đang lúc Tần Lục và Lý Già Tiên trên chiến trường đánh đâu thắng đó, thế cuộc một mảnh tốt đẹp, một đạo thanh âm hùng hậu mà uy nghiêm đột nhiên vang lên trong đầu Tần Lục, đó là nho gia chí thánh tiên sư truyền âm Tần Lục, ngươi đã tiêu hao quá độ, tạm thời nghỉ ngơi một lát, Tần Lục nghe vậy, lúc này hiểu rõ. Chắc là chí thánh tiên sư nhìn thấy tình trạng của hắn đang dần trượt xuống, nên thiện ý nhắc nhở. Này cũng khó trách, giao chiến với nhiều cường giả như vậy, đồng thời chém giết nhiều người, khí lực như vậy, hoàn toàn không phải do năng lực tự chủ khôi phục có thể khôi phục lại được. Rốt cuộc, trong trận chiến liên miên bất tuyệt này, giữ gìn trạng thái tốt nhất mới là trách nhiệm lớn nhất đối với chiến hữu. Tần lục nháy mắt ra hiệu với Lý Già Tiên, Lý Lão Đại, ngươi gắn gượng trước, ta điều tức một lát. Lý Già Tiên hơi cười một chút, nhẹ gật đầu, yên tâm, tất cả có ta. Dứt lời, Lý Già Tiên thân hình thoát một cái, lần nữa vùi đầu vào trong trận chiến kịch liệt, kiếm pháp của hắn như nước chảy linh động, dễ dàng xuyên thẳng qua trong đám địch nhân, lưu lại từng đạo kiếm ảnh hoa Mỹ. Tần lục khống chế thân hình lui lại, rút về bản phương doanh địa. Nơi này còn có không ít tu sĩ Cửu Châu đang làm một số công tác hậu cần, tỉ như phụ trợ vận chuyển pháp trận, hoặc là sử dụng pháp thuật viễn trình tiến hành quấy rối. Bọn họ nhìn thấy tần lục trở về đều không hẹn mà cùng ném tới ánh mắt. Vừa nãy Tần Lục chiến đấu ở phía trước, bọn họ đều chứng kiến toàn bộ, tư thế không thể địch nổi kia, có thể nói là rung động tất cả mọi người ở đây. Tần Lục nhìn thấy ánh mắt của mọi người, hơi cười một chút, hướng bọn họ nhẹ gật đầu, tỏ vẻ cổ vũ. Sau đó liền tìm một chỗ tương đối yên tĩnh, nhẹ nhàng ngồi xếp bằng, nhắm mắt trầm ngâm, bắt đầu điều tức chữa thương. Bốn phía huyên náo giống như tại thời khắc này bị ngăn cách tâm cảnh tần lục chìm vào trong sự yên tĩnh hoàn toàn. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển công pháp trong cơ thể, dẫn dắt thiên địa linh khí tụ hợp vào đan điền, tư dưỡng kinh mạch bị tổn thương và nguyên khí do kịch chiến. Lực lượng hắc sắc lôi điện ở trong cơ thể hắn chậm chậm lưu động, như dòng suối nhỏ động lại thành sông biển, mang theo một cổ ý chí không sờn, chữa trị mỗi một chỗ thương tích. Thời gian lặng yên trôi qua, hô hấp của tần lục dần dần trở nên kéo dài và thâm thúy sắc mặt của hắn cũng từ tái nhợt chuyển thành hồng nhuận, quanh thân ẩn ẩn có quang mang lấp lóe, đó là biểu tượng cho nguyên khí tràn đầy, sinh mệnh lực bùng bột, chạy trốn. bọn họ chạy trốn. đột nhiên, một hồi tiếng hoang hô điếc tai nhất ốc phá vỡ suy nghĩ của Tần Lục. trong thanh âm này ẩn chứa niềm vui sướng và sự giải thoát vô tận, giống như gánh nặng động lại đã lâu cuối cùng có thể dỡ xuống. Tần Lục mở tròn mắt, chỉ thấy trên chiến trường xa xa, nguyên bản băng xương nhất tộc và long tộc khí thế hung hăng. Giờ phút này lại như chó nhà có tan Liên tiếp tan tác đào tẩu Thần sắc bối rối Có vẻ đặc biệt chật vật Mà các tu sĩ cửu châu Thì là sĩ khí tăng vọt Thừa thắng xông lên Bọn họ tin chuẩn thu gặt tính mạng của địch nhân Một màn này Như một bức tranh cuồn cuộn sống dậy Hiện ra trước mặt tần lục Khiến trong lòng hắn dâng lên một cổ hào hùng khó nói nên lời Ha ha Xem ra chúng ta nắm chắc phần thắng Tần lục đứng dậy Trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái đã lâu Lúc này Một đạo thân ảnh quen thuộc thoáng hiện tại bên cạnh Tần Lục, chính là Nho gia Chí Thánh Tiên sư. Chí Thánh Tiên sư trên mặt cũng tràn đầy niềm vui thắng lợi, hắn vỗ vỗ vai Tần Lục, cười nói, "Tần Lục, xem ra ngươi điều tức hiệu quả không tệ, chẳng qua đừng nóng vội, trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, chờ chúng ta đem bọn hắn một mẻ hốt gọn mới tính là triệt để kết thúc." Nghe được lời Chí Thánh Tiên sư, Tần Lục tâm tình rất tốt, hiếm khi nói đùa một câu không biết tiên sư có phải đã nghĩ kỹ, làm thế nào tại Băng Sương lãnh địa cùng Long tộc lãnh địa khai chiến tiên truyền giảng giải văn hóa nho gia chí thánh tiên sư nghe xong cao giọng cười to trong mắt tràn đầy vẻ khen ngợi ha ha việc này ta tự nhiên đã có ý tưởng chẳng qua mọi thứ đều đợi tiếp nhận lãnh địa rồi nói sau đến lúc đó ngươi có thể phải phối hợp thật tốt với ta cùng nhau đem lý niệm nho gia truyền bá ra ngoài Tần Lục đang nghe truyện trên TV audio CV nghe vậy cười lớn một tiếng tiên sư chi mệnh không dám không theo Một khi công hãm lãnh địa quân địch, nhất định phải làm cho những dị tộc kia thực sự cảm nhận được sự bát đại tinh thâm của văn hóa Cửu Châu, lúc này, Chí Thánh Tiên Sư nghiêm sắc mặt, nói với Tần Lục, Tần Lục, ngươi hiện tại đã tiêu hao không nhỏ, chiến đấu kế tiếp ngươi không cần xuất thủ nữa. Những tàn dư băng sương tộc cùng long tộc kia, có thể còn liều sống chết chống cự, đến lúc đó lại do ngươi ra tay cũng không muộn. Tần Lục nhẹ gật đầu, nói, vậy tự nhiên không sao. Ta sẽ theo đại quân chậm rãi tiến lên, tùy thời chờ lệnh. Chí thánh tiên sư thỏa mãn gật gật đầu, sau đó liền bay tới phía trước, tiếp tục chỉ huy tu sĩ Cửu Châu truy kích tàn binh địch. Tần lục cũng chậm chậm bay về phía trước, đi theo đại quân. Liên quân băng sương tộc và long tộc không ngừng chạy trốn, nhưng dưới sự đuổi giết của tu sĩ Cửu Châu, vẫn có rất nhiều kẻ không thể nào thoát được, tất cả đều bỏ mạng tại vùng tinh không xa lạ này. Tần lục thấy cảnh này, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ cảm khái khó hiểu. Thực sự là quá gian nan. Tu sĩ cử châu bao nhiêu năm chinh chiến tại chiến trường thiên ngoại, không biết đã chết bao nhiêu người, giờ phút này cuối cùng cũng nhìn thấy chút ánh rạng đông thắng lợi. Cũng không biết những tu sĩ đã ngã xuống kia, có thể nhắm mắt nơi chín suối hay không. Trận thắng lợi này là dùng máu tươi của vô số tu sĩ đổi lấy, mỗi một bộ thân thể phía sau, đều là một thiên tài đã từng danh chấn tứ phương, vô số thiên tài ngã xuống lớp người sau tiến lên, mới có được trận thắng lợi này. Tần lục thở dài, suy nghĩ bất giác trôi hướng con đường tu hành của chính mình. Nhiều năm qua, hắn từ một tu sĩ tầng lớp thấp kém nhất của phường thị, trưởng thành đến cảnh giới cường giả vô địch thế gia như hiện tại, trong đó gian khổ cùng không dễ, chỉ có mình hắn biết. Mà thứ giúp hắn có được thành tựu hôm nay, chính là cái giao diện thuộc tính kia. Nghĩ đến đây, tần lục trong lòng hơi động, ý niệm vừa chuyển, Một giao diện thuộc tính nữa trong suốt liền hiện lên trước mắt hắn. Trên bảng kia, độ thuần thục của các hạng pháp thuộc liệt qua thấy ngay, trong đó, số lượng ở cột Thiên Cương Huyền Lôi Quyết càng khiến người ta chú ý. Thiên Cương Huyền Lôi Quyết, truyền thuyết 9896 phần 1000 không thế mà chỉ kém hơn 100 điểm độ thuần thục nữa là mắt cấp, nhìn thấy con số này, Tần Lục không khỏi kích động. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn bon ba chiến đấu, đã có một khoảng thời gian không xem qua bảng độ thuần thục này. Không ngờ trong lúc bất tri bất giác, thiên cương huyền lôi quyết, với uy lực lớn nhất này, thế mà sắp mất cấp. Vậy liền thừa dịp lúc này, đem chiêu này đề thăng đến mất cấp đi. Tần lục quyết định, nhân cơ hội này, đem pháp thuật này đề thăng đến viên mãn Thế là, tần lục chậm lại tốc độ phi hành, giữ khoảng cách nhất định với đại quân, để tránh quái nhiễu đến chiến đấu phía trước. Hắn nhắm mắt trầm ngâm, hai tay chậm rãi nâng lên đầu ngón tay bắt đầu ngưng tụ lại từng tia từng sợi điện lưu màu đen. Những dòng điện này ban đầu nhỏ bé yếu ớt, nhưng rất nhanh liền hội tụ thành một của lực lượng không thể xem thường, nhảy vọt, gào thét quanh hắn, giống như đang nóng lòng tìm kiếm lối thoát để giải phóng. Sau đó, Tần Lục nắm chặt một tay, đem đoàn lôi điện hắc sắc kia bóp thành hư vô tan biến, độ thuần thụt cộng thêm một. Hắn hôm nay không cần phóng thích chiêu thức cũng có thể tăng độ thuần thụt. Hiện tại chiến đấu còn chưa kết thúc tự nhiên muốn bảo tồn linh khí, chờ đợi quyết chiến cuối cùng. Cứ như vậy, tần lục một bên yên lặng luyện tập pháp thuật, vừa đi theo đại quân tiến lên. Liên tiếp mấy ngày, tu sĩ Cử Châu vẫn luôn theo đuổi không bỏ. Theo nhiệt độ xung quanh càng ngày càng thấp, mọi người cũng hiểu rõ, đã đến lãnh địa của băng sương tộc. Mà điều khiến tần lục rất ngạc nhiên là, đám tàn quân này thế mà còn không chi binh đào tẩu. Long tộc còn không có trở về lãnh địa của mình. Ngược lại đi theo băng sương tộc cùng nhau trở lại nơi này. Tần lục nheo mắt lại, nhìn chăm chú phía trước, một khối băng tinh khổng lồ do vô số băng tinh tạo thành kia, tinh cầu băng hệ bông tuyết của băng sương tộc. Bề mặt tinh cầu kia bao phủ bởi tầng băng thật dày, phản xạ ánh sáng lạnh lẽo, giống như một viên băng châu khổng lồ khảm nạm trong vực sâu vũ trụ. Đội ngũ chạy trốn, như bầy chim về tổ, toàn bộ quay trở về viên tinh cầu này, đồng thời xung quanh tinh cầu. Một tấm băng thuẫn khổng lồ đang chậm rãi thành hình, tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Xem ra, bọn họ là muốn thủ hộ cứ điểm cuối cùng, liều chết một phen. Tần lục nhẹ giọng tự nói. Rõ ràng, đám băng sương tộc và long tộc này đã trốn về nơi ẩn náu cuối cùng, đồng thời kết thành hộ thuẫn ở bên ngoài, muốn cố thủ đến cùng. Tần lục chậm rãi tới gần, vừa đến nơi đây, liền nghe được âm thanh của chí thánh tiên sư hợp thời truyền đến, mang theo sự kiên định đáng tin. Toàn quân nghe lệnh, bao vây tinh cầu này lại, đừng để bất kỳ kẻ nào chạy thoát. Đại quân Cửu Châu nghe vậy, lập tức hành động, mấy trăm tu sĩ hóa thần di chuyển nhanh chóng, mỗi người chiếm một vị trí, hình thành trận hình. Trận hình giống như một tấm lưới khổng lồ, gió thổi không lọt phong kính tất cả đường lui của địch nhân. chí Thánh Tiên Sư trôi nổi trên không trung, quét mắt tinh cầu băng sương phía dưới cùng tấm băng thuẫn đang xoay chậm chậm kia. Hắn hít sâu một hơi Tiếng vang vọng xung quanh, chư vị tu sĩ, theo ta cùng nhau, công kích băng thuẫn. Chúng ta phải trong thời gian ngắn nhất, đánh tan nó, theo mệnh lệnh của Chí Thánh Tiên Sư, mấy trăm tu sĩ hóa thần lập tức hưởng ứng, bọn họ lần lượt bay đến trước băng thuẫn, riêng phần mình thi triển ra pháp thuật cường đại nhất, phát động công kích mãnh liệt vào băng thuẫn. Tần lục đứng cách đó không xa, chăm chú quan sát một màn này. Hắn chỉ thấy những công kích của tu sĩ hóa thần như mưa to gió lớn rơi vào trên băng thuẫn, Nhưng băng thuẫn kia lại phản phất có được sự cứng cỏi vô cùng vô tận, bất kể công kích cường đại cỡ nào, đều không thể lưu lại trên đó mảy may dấu vết. Tấm băng thuẫn này lại có lực phòng ngự như thế, tần lục trong lòng thất kinh, đồng thời cũng không nhận được bội phục trước thủ đoạn phòng ngự của băng sương tộc. Tấm băng thuẫn này tự hồ là thủ đoạn cuối cùng của băng sương tộc, độ bền bỉ vượt xa hiểu biết của tu sĩ Cửu Châu. Mấy trăm tu sĩ hóa thần cùng nhau động thủ, theo ấn tượng của bọn hắn, làm gì có vật thể nào có thể ngăn trở. Cho dù có thể ngăn cũng chỉ có thể ngăn được trong chất mắt, không thể nào có khả năng luôn luôn kiên trì. Chư vị tăng thêm sức, chúng ta mài nát tấm băng thuận này. Âm thanh chí thánh tiên sư lại lần nữa truyền ra. Nghe được lời cổ vũ của chí thánh tiên sư, các tu sĩ cửu châu lần nữa phấn chấn tinh thần, bọn họ lần lượt tăng lớn lực công kích, phát động xung kích càng thêm mãnh liệt vào băng thuận. Nhưng dù vậy, băng thuận kia vẫn như cũ kiên cố. Không nhúc nhích chút nào Một màn này khiến Tần Lục cũng không khỏi kinh ngạc Hắn quay đầu nhìn về phía Chí Thánh Tiên Sư Phát hiện trên mặt Chí Thánh Tiên Sư lần đầu tiên lộ ra vẻ khó coi Hàng trăm cường giả hóa thần trút xuống công kích như mưa to gió lớn Mỗi một đòn đều ẩn chứa uy lực hủy thiên diệt địa Nhưng lại tan vỡ trước tấm lá trắng băng mỏng manh kia Hóa thành hư vô Một màn này không chỉ khiến đông đảo tu sĩ ở đây kinh ngạc không thôi mà ngay cả bầu không khí dường như cũng ngưng động lại một luồng hơi thở khó tin. Tần Lục khẽ nhíu mày, ánh mắt dao động giữa lá trắng băng và những cường giả hóa thần kia, trong lòng cuộn trào sóng lớn. Với tu vi và kiến thức của hắn, kỳ cảnh như vậy đúng là hiếm thấy. Phải biết, cho dù là bản thân hắn dốc toàn lực ứng phó, đối mặt với thế công như vậy cũng chỉ có thể rút lui, huống chi là tấm lá trắng băng nhìn như bình thường trước mặt này, cái này sao có thể như vậy? Bên cạnh, một tu sĩ trẻ tuổi lẩm bẩm, giọng nói mang theo sự rung động khó mà che giấu. Lời hắn như viên đá ném xuống mặt hồ, làm dậy lên ngàn cơn sóng, khiến cho các tu sĩ vốn đang trầm mặc xung quanh xung sao bàn tán. Chí thánh tiên sư, vị lão giả thống lĩnh toàn bộ chiến dịch trên danh nghĩa, giờ phút này sắc mặt âm trầm như thể nhỏ ra nước. Ánh mắt của hắn lóe lên trên lá trắng băng, mỗi lần lóe lên đều tựa hồ như đang phân tích bí mật phía sau tầng băng đó. Trong lòng hắn, hàng loạt nghi vấn dâng lên như thủy triều, nhưng lại không tìm được bất kỳ lời giải thích hợp lý nào. Rốt cuộc là thứ gì có thể ngăn cản công kích của nhiều tu sĩ hóa thần như vậy, nghi vấn của mọi người tuy nhiều, nhưng trước khi nhận được mệnh lệnh, tất cả vẫn tiếp tục công kích, vô số chùm sáng không ngừng đánh về phía lá trắng băng đó. Tần lục ở phía sau, quan sát tình hình chiến đấu của mọi người, trong lòng ngổn ngang trăm mối không thể giải. Rốt cuộc là có chuyện gì? Xem ra, ta cũng phải thử một chút xem, hắc sắc thiểm điện trong tay Tần Lục lại lóe lên rồi biến mất, độ thuần thục lại tăng lên một chút. Trải qua mấy ngày nay, Thiên Cương Huyền Lôi Quyết của hắn đã gần đạt đến trạng thái thăng cấp, chỉ còn thiếu vài lần luyện tập cuối cùng. Lúc này, Chí Thánh Tiên Sư xuyên qua không gian, đi đến bên cạnh Tần Lục, ánh mắt thâm thúy, dường như có thể nhìn rõ tất cả huyền bí thế gian, nhưng giờ phút này lại khó nén sự nghi ngờ và tò mò trong lòng. Tần Lục Ngươi có thể nhìn ra mánh khóe của lá trắng băng này không? Chí thánh tiên sư hỏi, giọng nói trầm thấp mà hữu lực, từng chữ rõ ràng gõ vào trong lòng Tần lục. Tần lục lắc đầu, lông mày vẫn nhíu chặt, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng suy tư. Tiên sư, ta tuy không biết rõ ràng, nhưng trong lòng có một ý nghĩ mơ hồ, có thể sẽ mở ra cho chúng ta một tia hy vọng. Chí thánh tiên sư nghe vậy, hơi nhíu mày, hiển nhiên đối với Tần lục sinh ra hứng thú. Nói nghe một chút, ý nghĩ của ngươi là gì? Tần lục hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía lá trắng băng cứng trắng không thể phá vỡ kia, chậm rãi mở miệng, ta chú ý tới, công kích của chúng ta tuy mạnh mẽ, nhưng lại dường như bị lá trắng băng này hóa giải theo một phương thức kỳ diệu nào đó. Ta nghĩ, có lẽ lá trắng băng này không phải dựa vào sự kiên cố của bản thân để chống đỡ công kích, mà là lợi dụng một loại pháp tắc hoặc lực lượng nào đó mà chúng ta chưa hiểu rõ. Chí thánh tiên sư nghe xong, trầm mặc một lát, dường như đang tiêu hóa lời nói của tần lục. Sau đó, hắn khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Ý nghĩ của ngươi không phải là không có lý, nhưng chỉ dựa vào suy đoán, chúng ta không thể xác nhận. tần lục miễn cười, hát sắc thiểm điện trong tay lại lần nữa ngưng tụ. Tiên sư, nếu ngài tin tưởng ta, có thể chờ lát nữa để ta thử một chút. Ánh mắt chí thánh tiên sư dừng lại trên người tần lục hồi lâu. Trong giọng nói mang theo một tia mong đợi khó phát hiện Tần lục, ngươi chắc chắn mình có biện pháp Tần lục khẽ gật đầu, thần sắc kiên định Đây chỉ là ý nghĩ của ta Còn về việc có thành công hay không Còn cần nghiệm chứng Nhưng ta tin rằng, đáng để thử một lần Chí thánh tiên sư thở dài Nhìn quanh bốn phía Mấy trăm vị cường giả hóa thần kia Vẫn đang dốc hết sức lực công kích Nhưng lá trắng băng vẫn sừng sững không ngã Phản phất như đang chế dẫu sự bất lực của họ Nhiều người cùng nhau công kích như vậy còn không được, một mình ngươi, đúng vậy, tiên sư. Tần lục trả lời ngắn gọn, ánh mắt lần nữa rơi vào tấm lá trắng băng kia, trong lòng đã có tính toán. Chí thánh tiên sư do dự một lát, cuối cùng khẽ gật đầu, có thể, nhưng ta cần biết, ngươi cần bao lâu để chuẩn bị. Tần lục suy nghĩ một lúc, trả lời, nửa canh giờ đi. Ta cần thời gian để điều chỉnh trạng thái của ta, đồng thời, hiểu rõ bí mật đằng sau lá trắng băng này chí thánh tiên sư nghe vậy khẽ gật đầu tốt ta cho ngươi nửa canh giờ hy vọng ngươi có thể mang đến cho chúng ta kinh hỉ nói xong thân hình hắn lóe lên lại xuyên qua không gian trở về trong đám tu sĩ tiếp tục để mọi người tiếp tục công kích thấy vậy tần lục khoanh chân ngồi giữa hư không bắt đầu kích hoạt thiên cương huyền lôi quyết trong lòng bàn tay hai tay hắn chậm rãi nâng lên đầu ngón tay toát ra hồ quan điện nhỏ bé đó là hắc sắc lôi điện đặc hữu của hắn Nhưng giờ phút này dường như lại có biến hóa vi diệu. Nửa canh giờ trôi qua trong nháy mắt. Theo một tiếng đổ trầm thấp, Tần Lục đột nhiên mở mắt ra, trong hai con ngươi không còn vẻ bình tĩnh như ngày thường, mà thay vào đó là một loại ánh sáng khó nói thành lời. Hắn khẽ quát một tiếng, hắc sắc lôi điện giữa ngón tay đột nhiên bộc phát, nhưng lại kỳ lạ biến đổi trong nháy mắt rời khỏi tay, màu đen rút đi, thay vào đó là một vòng lôi điện dường như trong suốt không màu, nó không tiếng động nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh kinh khủng hơn trước. Thứ lôi điện không màu này như lưỡi dao sắc bén nhất nhưng cũng bình thường nhất trong màn đêm, phá vỡ hư không, yên tĩnh dừng lại trên đầu ngón tay Tần Lục. Tất cả cường giả ở đây, bao gồm cả Chí Thánh Tiên sư, đều không tự chủ được nhìn sang, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được chiêu thức không thể tưởng tượng nổi này. Hoặc có thể nói, tất cả mọi người đều cảm nhận được quy lực kinh khủng của mục kích này. Tần Lục chậm rãi đứng dậy, Ánh mắt nhìn thẳng vào dòng điện như có như không trong tay, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đây chính là thiên cương huyền lôi quyết mắt cấp sao. Quả nhiên mạnh mẽ, lúc này, Tần lục đột nhiên cảm thấy mình đã đạt tới một cảnh giới nào đó, một cảnh giới chưa từng có, dường như cùng trời đất cộng hưởng, cùng vạn vật hòa hợp. Hắn cảm thấy lực lượng trong cơ thể mình đang sôi trào, phản phất muốn phá tan ràng buộc của thân xác, hòa làm một thể với vũ trụ này. Đây chính là cảnh giới vô địch sao. Tần Lục thấp giọng tự nói, trong giọng nói tràn đầy sự rung động và kinh hỉ. Hưu, Chí Thánh Tiên sư xuyên qua không gian, trong nháy mắt đi đến bên cạnh Tần Lục, ánh mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Tần Lục, phản phất muốn nhìn rõ từng tất biến hóa trong cơ thể hắn, Tần Lục, khí tức trên người ngươi dường như đã có chút khác biệt rồi. Tần Lục khẽ gật đầu, thẳng thắn bẩm báo, quả thực như vậy, hiện tại lực lượng của ta đã đạt được sự tăng tiến chưa từng có. Vậy Chí thánh tiên sư dừng một chút, là lúc này rồi sao, tần lục nhìn quanh một vòng, phát hiện có không ít người đang chăm chú nhìn hắn, hắn biến sắc, gật đầu nói, là lúc này rồi, tiên sư, hãy để mọi người ngừng công kích đi. Tốt, chí thánh tiên sư nghe vậy, lập tức truyền âm để các tu sĩ ngừng công kích. Rất nhanh, hàng trăm đạo ánh sáng công kích dần dần tắt ngấm, toàn bộ chiến trường rơi vào hoàn toàn tĩnh lặng. Tất cả ánh mắt của tu sĩ đều hội tụ về phía tần lục mang theo sự hoài nghi, tò mò cùng một tia chờ mong khó phát hiện. Tần lục chậm rãi bay đến gần tinh cầu có băng thuẫn, đón lấy ánh mắt của mọi người, thân thể hắn trầm ổn, tự hồ như mỗi bước đi đều để lại dấu ấn kiên cố trong hư không. Chư vị, âm thanh của tần lục rõ ràng mà kiên định, xuyên thấu sự yên tĩnh của chiến trường, lớp phòng ngự hộ thuẫn như thế này, không nên tồn tại. Ta suy đoán là do công kích của mọi người triệt tiêu lẫn nhau, mới tạo thành cảnh tượng trước mắt. Lời của hắn như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, khơi dậy từng tầng gợn sóng. Các tu sĩ nhìn nhau sửng sốt, không còn nghi ngờ gì nữa, đối với lời giải thích của Tần lục, bọn họ cảm thấy bất ngờ. Tần lục thấy thế, tiếp tục nói, ở thế gian, một người phàm muốn một tay bóp nát một quả trứng gà là rất khó, dường như không thể làm được. Thế nhưng, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào một điểm nào đó của quả trứng gà, nó sẽ vỡ tan. Ta đoán, lớp hộ thuẫn này cũng cùng đạo lý như vậy. Nó không phải là cứng rắn không thể phá vỡ, mà là khéo léo lợi dụng công kích của chúng ta, khiến cho chúng triệt tiêu lẫn nhau, từ đó đạt đến hiệu quả nhìn như vô địch. Các tu sĩ nghe vậy, đều bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó bọn họ chỉ lo công kích mãnh liệt, nhưng lại chưa từng nghĩ tới giữa các công kích có thể sinh ra hiệu ứng hỗ trợ lẫn nhau. Nghe nói như thế, Chí Thánh Tiên Sư cũng lộ ra thần sắc tán dương. Ánh mắt của Tần Lục lướt qua từng khuôn mặt của các tu sĩ, cuối cùng dừng lại trên chiếc băng thuận vẫn sừng sững không ngã kia. Hắn hít sâu một hơi, lôi điện không màu trong lòng bàn tay bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, giống như ánh tinh quang thượng túy nhất trong bầu trời đêm, vừa nhu hòa lại chất chứa vô tận lực lượng. Hiện tại, giọng Tần Lục không cao, lại mang theo sự kiên định chân thật đáng tin. Ta sẽ làm vật cứng rắn đó biến thành một cây châm đánh vỡ quả trứng gà này. Các tu sĩ nghe vậy đều nín thở chờ đợi. Ngay cả chí thánh tiên sư cũng nhìn chằm chằm Tần Lục. Thân hình Tần Lục khẽ nhúc nhích, như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng, trong hư không vạch ra một đường vòng cung tao nhã, thẳng hướng băng thuần mà đi. Lôi quang nơi chửng tâm của hắn lấp lánh, lôi điện không màu kia giống như được trao cho sinh mệnh, theo tâm ý của hắn biến hóa hình thái, cuối cùng ngưng tụ thành một chùm tia sáng mảnh như sợi tóc, lại tản ra khí tức làm người sợ hãi. Uống, Tần Lục khẽ quát một tiếng, chùm lôi điện mảnh như sợi tóc kia đã như mũi tên, xé gió lao đi. Trực tiếp công tiếp vào băng thuẫn Giờ khắc này Thời gian như ngưng kết Ánh mắt của tất cả tu sĩ đều dõi theo chùm lôi điện kia Lôi điện chạm vào băng thuẫn Trong nháy mắt Không có tiếng nổ lớn như dự đoán Chỉ có âm thanh, xùy, rất nhỏ Như là châm rơi xuống mặt nước Đúng lúc này Bề mặt băng thuẫn nổi lên từng vòng gợn sóng nhỏ bé Những gợn sóng kia nhanh chóng khuếch tán Đang xen vào nhau tựa hồ như đã dẫn phát một loại phản ứng dây chuyền nào đó Bên trong băng thuẫn Nhìn xem, một tên tu sĩ trẻ tuổi chỉ vào băng thuẫn, trong thanh âm mang theo sự kinh hỉ khó có thể tin. Mọi người chỉ thấy trên băng thuẫn, bề mặt nguyên bản nhẵn nhụi như gương bắt đầu xuất hiện những vết rạng nhỏ bé, những vết rạng kia như những sợi dây leo nhỏ, men theo điểm lôi điện đánh trúng lan tràn ra, dần dần hội tụ thành từng vết rạng bắt mắt. Cái này, lại là thật, một vị tu sĩ khác lẩm bẩm, đồng bạn bên cạnh hắn cũng mang vẻ mặt trung động không thể tin được cảnh tượng trước mắt. một kích của Tần Lục lại khiến lớp phòng ngự nhìn như không thể lay chuyển này xuất hiện vết rách. bản thân Tần Lục thì duy trì sự tập trung cao độ. hắn cảm nhận được sự tương tác phi diệu giữa lôi điện và băng thuẫn, đó là một loại đọ sức giữa lực lượng và lực lượng, cũng là va chạm giữa trí tuệ và trí tuệ. trong lòng hắn mặc niệm một tiếng, lôi điện trong lòng bàn tay lần nữa hội tụ. lần này hắn muốn đẩy cổ lực lượng này đến cực hạn. Phá, tầng lục hét lớn một tiếng, lôi điện trong lòng bàn tay như rồng giận dữ xuất hiện, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, một lần nữa đánh vào băng thuẫn. Lần này, không còn là những vết trạng nhỏ bé, mà là tất cả băng thuẫn giống như bị một cổ lực lượng vô hình xé rách, những khối băng lớn vỡ ra văng tứ phía, nương theo tiếng nổ vang đinh tai nhức óc băng thuẫn cuối cùng tan vỡ, hóa thành những mảnh băng vụn bay đầy trời, lóe ra hào quang chói sáng dưới ánh sao. Theo băng thuẫn ầm ầm sụp đổ, một cổ hàn khí thấu xương đập vào mặt, thế nhưng, điều này không chút nào có thể làm chậm lại sự cuồng nhiệt và kích động của các tu sĩ. Mọi người cửu châu nhảy cẫng hoang hô, tiếng gầm như nước thủy triều, phản phất muốn làm rung chuyển cả phiến thiên địa này. Mọi người trong cửu châu đều là lão tổ mỗi nhà, là những người có thân phận đứng đầu, nhưng giờ phút này nhìn thấy một kích kinh thiên này của tần lục, tất cả mọi người đều giống như những đứa trẻ, nhiệt huyết sôi trào người của băng sương tộc và long tộc, hai tộc đàn vẫn giấu mình sau băng thuẫn, giờ phút này cuối cùng cũng lộ diện trước mắt mọi người. sắc mặt bọn họ tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, hiển nhiên là chưa từng ngờ tới phòng ngự của mình lại bị phá trừ nhanh chóng như vậy. Quan trọng nhất là, bọn họ dường như vẫn luôn duy trì vận chuyển băng thuẫn từ bên trong, bây giờ bị tầng lục dùng lôi điện không màu anh kích, giờ phút này đều hứng chịu phản vệ, bị thương không nhẹ. Hơn nữa, trong mắt bọn họ tràn đầy tuyệt vọng. Dường như đã thấy thời khắc cuối cùng khi tộc đàn của mình sắp bị hủy diệt. Lúc này, Chí Thánh Tiên Sư đột nhiên giơ cao tay, âm thanh xuyên thấu sự huyên náo, vang vọng toàn bộ chiến trường, chư vị tu sĩ, theo ta dết vào nơi đây, băng sương tộc và long tộc đã bị thương nặng, đây là cơ hội trời cho, hãy dơ lên bình định giới này, mang lại vạn thế an bình cho Cửu Châu, các tu sĩ nghe vậy, sĩ khí tăng vọt, giống như nước thủy triều tuôn về phía tinh cầu vừa mới mất đi bảo vệ. Thân ảnh của bọn họ xẹt qua trong hư không, để lại từng dạy ánh sáng rực rỡ, phản phất như những vì sao chói mắt nhất trên bầu trời, chói mắt vô cùng. Tần lục lơ lửng giữa không trung, nhìn qua thân ảnh công kích của các tu sĩ, trong lòng dân lên một cổ tâm tình phức tạp khó nói thành lời. Trận chiến này, cuối cùng cũng kết thúc. Đang lúc hắn đắm chìm trong suy nghĩ, Thân ảnh của Chí Thánh Tiên Sư lặng yên xuất hiện bên cạnh hắn. Ánh mắt Chí Thánh Tiên Sư ôn hòa, dường như có thể nhìn thấu lòng người, Tần Lục, ngươi làm rất tốt. Tiếp theo, không cần ngươi xuất thủ, hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Tần Lục nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức gật đầu cười. Lôi điện không màu này tuy uy lực to lớn, nhưng tổn thất cũng cực lớn, cho dù chỉ ra tay hai lần, nhưng Tần Lục vẫn có cảm giác linh khí bị rút sạch trống rỗng. Hắn qua loa lui về phía sau, tìm một chỗ yên tĩnh nhẹ nhàng ngồi xuống, lẳng lặng nhìn về phía chiến đấu bên dưới. Trên chiến trường, các tu sĩ và người của băng sương tộc, long tộc triển khai chiến đấu kịch liệt. Tu sĩ cửu châu sĩ khí như cầu vòng, nhân số chiếm ưu thế, rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Người của băng sương tộc và long tộc tuy ngoan cường chống cự, nhưng dưới thế công mãnh liệt của các tu sĩ, vẫn dần dần bại lui, các loại cường giả không ngừng tử vong. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu dần dần ngừng lại. Tu sĩ Cửu Châu giành được thắng lợi cuối cùng, số ít người của băng sương tộc và long tộc bị ép đầu hàng, trở thành tù binh. Cuối cùng, Chí Thánh Tiên Sư đi tới bên cạnh Tần Lục, cung cung kính kính làm một lễ chấp tay. Tần Lục, công lao hôm nay của ngươi, Cửu Châu ghi khắc, ngươi sẽ vĩnh viễn tồn tại trong truyền thuyết của Cửu Châu. Nghe vậy, Tần Lục cười rạng rỡ, không hề khiêm tốn, hết sức thành thật cười nói như thế rất tốt như vậy sẽ không uổng phí công sức tu luyện của ta. Băng Sương tộc cùng Long tộc liên quân chiến bại, băng Sương tan vỡ, cho phép tu sĩ Cửu Châu tiến vào đóng quân. Để chinh phục triệt để tinh cầu này, tu sĩ Cửu Châu bắt đầu tìm kiếm khắp hành tinh những mối huy hiếp có thể tồn tại, một khi phát hiện, liền buộc lựa chọn thần phục hoặc là tử vong. Chuẩn bị cho những việc kế tiếp. Việc đó tốn hơn một tháng, toàn bộ lãnh địa băng Sương không còn cường giả nào dám chống cự. Sau đó tu sĩ Cửu Châu lại lần nữa chuyển dời mục tiêu, nhắm vào lãnh địa Long tộc ngoài ức vạn dặm. Long tộc là mối họa lớn trong lòng tu sĩ Cửu Châu, lần này liên thủ với băng sương tộc, gần như dốc toàn bộ lực lượng. Điều này cũng dẫn đến việc lãnh địa Long tộc hiện tại cực kỳ trống rỗng. Khi đại quân Cửu Châu đến đây, dường như không gặp phải bất kỳ sự chống cự nào, liền tiếp quản mảnh lãnh địa này. Việc này lại tốn gần 3 tháng. Sau đó, Nho gia chí Thánh Tiên sư cho một bộ phận tu sĩ hóa thần lưu thủ hai đại lãnh địa này, tiến hành cải tạo bước đầu. Còn lại tu sĩ trở về Cửu Châu. Đợi cho toàn bộ sự tình kết thúc, mọi người về đến cứ điểm Cửu Châu đã qua nửa năm. Trên đại điện to lớn của cứ điểm Cửu Châu, một hồi tiệc mừng long trọng chậm rãi mở màn. Bên trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng, phục trang lộng lẫy, chiếu rọi từng gương mặt tràn đầy niềm vui thắng lợi. Các lộ tu sĩ thân mang hoa phục hoặc ngồi hoặc đứng, nói nói cười cười, trong không khí tràn ngập khí tức chúc mừng cùng mùi rượu nhàn nhạt. Tần Lục, vị tu sĩ trẻ tuổi này trong chinh chiến nhiều lần lập kỳ công, vừa tiến vào hội trường, đã thu hút ánh mắt của rất nhiều tu sĩ. Có người tiến lên hàng huyên, có người lại mỉm cười thăm hỏi, Tần Lục nhất nhất đáp lại, giữ cử chỉ toát lên vẻ ung dung không vội. Trải qua trận chiến tranh này, Tần Lục chính là người đứng đầu cử châu, không, là người có sức chiến đấu mạnh nhất thiên ngoại chiến trường. Sơn hào này chắc hẳn không ai có thể nghi ngờ Hắn, đã đứng trên đỉnh thế giới Không còn địch thủ Cùng một vị tồn tại như thế giữ gìn mối quan hệ Tự nhiên không có gì sai Trong đại điện Một bàn tròn to lớn trải rộng Phía trên bày đầy đủ các loại sơn hào hải vị Linh quả rượu ngon Mùi thơm nức mũi Nho gia chí thánh tiên sư Vị lão giả râu tóc bạc trắng Ánh mắt cơ trí kia Ngồi nghe ngắn ở chủ vị Mặt mỉm cười Nhìn khắp bốn phía trong lòng tràn đầy vui mừng, hắn nhẹ nhàng nâng tay ra hiệu mọi người yên tĩnh, lập tức đứng dậy, âm thanh hùng hậu như chuông vang vọng khắp đại điện. Hôm nay chúng ta tề tụ một đường, chúc mừng băng sương tộc cùng long tộc liên minh bại trận, càng chúc mừng tu sĩ cửu châu anh dũng vô ý. Đây không chỉ là lãnh thổ khuyết trương, mà còn là sự hiển lộ tinh thần và lực lượng của tu sĩ cửu châu chúng ta. Lời vừa dứt, tiếng vỗ tay như sấm động, các tu sĩ sôi nổi nâng chén. Hướng chí thánh tiên sư gửi lời chào, hướng chiến hữu thăm hỏi. Tần lục cũng giơ chén rượu trong tay lên, khẽ cụng ly với tu sĩ bên cạnh, uống một hơi cạn sạch, tử dịch vào cổ họng, giống như có thể đốt lên nhiệt huyết trong lồng ngực. Bầu không khí tiệc mừng dần dần đẩy lên cao trào, nhưng lời nói của chí thánh tiên sư chưa dừng lại, ánh mắt của hắn thâm thúy, tiếp tục, tuy nhiên, chinh phục chỉ là bắt đầu, thử thách thật sự nằm ở chỗ làm sao quản lý mảnh đất rộng lớn này làm cho văn hóa và lý niệm Cửu Châu ở phiến dị vực này mọc rễ nảy mầm. Chư vị, có ý nghĩ gì không? Tư tưởng đạo gia ta tự nhiên muốn đến hai đại lãnh địa, tuyên truyền tư tưởng của chúng ta, để bách tính nơi đó biết được, Cửu Châu không chỉ có vũ lực cường đại, mà còn có trí tuệ bao dung vạn vật, giáo hóa chúng sinh. Đạo gia Thanh Ngưu Lão Tổ khẽ vuốt râu, cười ha hả nói. Thanh Ngưu Lão Tổ nói có lý, tu sĩ chúng ta, ngoài tu luyện, Cũng cần gánh vác trách nhiệm giáo hóa. Ta nguyện tại lãnh địa Long tộc thành lập sơn môn. Truyền thụ chân nghĩa. Dẫn đạo sinh linh nơi đó đi về phía chính đạo. Âm dương gia lão tổ sở nam công chậm rãi mở miệng. Nghe nói như thế. Các lão tổ khác ở đây cũng sôi nổi bày tỏ thái độ. Tạp gia lão tổ. Toàn Sư tri. Pháp gia lão tổ. Hàng quân tử. Y gia lão tổ. Hoa nguyên thanh. Thương gia lão tổ. Lưu tú bảo. Tiểu thuyết gia lão tổ, thẩm thuẫn Binh gia lão tổ, vân đình tử Vân vân Đây là sự việc không thể nghi ngờ Tư tưởng của các phái đã sớm truyền khắp các nơi ở Cửu Châu Dường như mỗi tất đất đều có phe phái Bây giờ có được hai mảnh đất cực lớn Mỗi nhà lão tổ tự nhiên muốn truyền bá tư tưởng đến nơi đây Che tiên, ngươi có ý nghĩ gì? Do gia chí thánh đột nhiên nhìn về phía Lý già tiên vẫn luôn uống rượu dò hỏi Lý Già Tiên uống một ngụm rượu, cười nói: "Lão đầu, ngươi cũng biết tính cách của ta, địa bàn gì đó, ta cũng không cần, trong khoảng thời gian này có lẽ ta sẽ du lịch hai đại lãnh địa này, xem xét xem trong này có rượu ngon gì không." Lời này vừa nói ra, lập tức có tu sĩ bày tỏ: "Lý kiếm tiên, nếu có thể, tại hạ muốn cùng kiếm tiên du lịch, con đường kiếm đạo, ở chỗ đi vạn dặm đường, trải muôn vàng chuyện, mới có thể ngộ ra chân lý của kiếm." Ta cũng muốn đi cùng cho ta đi cùng, cảnh tượng bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Phim liệt giơ mái tóc đỏ rực của hắn lên, cười lớn nói, chinh phục xong, quản lý cố nhiên quan trọng, nhưng càng quan trọng hơn chính là làm sao để hai mảnh lãnh địa này thật sự dung nhập vào Cửu Châu, trở thành một bộ phận không thể chia cắt của chúng ta. Ta đề nghị, ngoài việc truyền bá tư tưởng của các phái, chúng ta còn cần tìm kiếm phong thủy bảo địa ở hai đại lãnh địa này, mở tông môn, để văn hóa và lực lượng Cửu Châu thật sự cắm rễ sâu ở nơi này." Ảnh vô ngân lúc này giơ tay tán thành, ta đồng ý đề nghị này, Tại Hạ cũng muốn ở đó thu nhận một ít băng sương tộc làm đệ tử. Ngụy vô cử cười nói, ý tưởng này và Tại Hạ có một phen tương tự, ta muốn đi băng sương tộc khắp nơi xem xét tình hình quốc gia tạo thành. Mọi người nghe xong, sôi nổi gật đầu đồng ý, bầu không khí trong đại điện càng thêm náo nhiệt. Mọi thứ đều trong bầu không khí vui sướng. Đúng lúc này, ánh mắt chí thánh tiên sư chậm rãi di động, cuối cùng dừng lại trên người Tần lục. Toàn trường theo ánh mắt chăm chú của Chí Thánh Tiên sư, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, mấy trăm ánh mắt của tu sĩ như đèn chiếu, cùng nhau hội tụ trên người Tần Lục, nhìn vị cường giả này. "Tần Lục, ý nghĩ của ngươi thì sao?" Chí Thánh Tiên sư khẽ hỏi. Tần Lục nghe vậy, hơi mỉm cười, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn khắp bốn phía, ánh mắt dừng lại trên từng gương mặt quen thuộc. "Đội viên tiểu đội nhà mình, hóa thần bản địa Ly Châu, cùng với những chiến hữu kề vai chiến đấu kia," Trong ánh mắt mọi người đều tràn ngập ý cười. Trong lòng tần lục ta, chỉ có những tình cảm bình thường mà thôi. Bây giờ chiến tranh đã kết thúc, hòa bình lần đầu xuất hiện, ta nghĩ, đã đến lúc trở về với bản tâm, đi trân quý những ôn nhu đã lâu vì chiến loạn. Nói đến đây, tần lục ho nhẹ một tiếng, cười nhạt nói, trong cuộc chinh chiến dài đằng đẵng này, ta và phu nhân đã lâu không gặp, bởi vậy, ta quyết định ngày mai sẽ trở về Cửu Châu, cùng phu nhân của ta hảo hảo Phúc ve An ủi một phen. Lời này vừa nói ra, trong đại điện đầu tiên là một hồi yên tĩnh ngắn ngũi, sau đó, tiếng cười của mọi người vang vọng đại điện. Lý gia tiên là người đầu tiên vỗ tay khen hay, ha ha, lão tần, ngươi thật đúng là người có tính tình. Tu sĩ chúng ta, tuy truy cầu trường sinh, nhưng nếu vô tình, trường sinh thì có gì thú vị? Ta ủng hộ ngươi, đợi ngươi trở về, chúng ta lại cùng nhau uống ngàn chén, tần lục, chuyến đi này của ngươi, phải hảo hảo hưởng thụ một phen khói lửa nhân gian. Đừng để cho những người còn đang buông ba như chúng ta hâm mộ quá lâu. Tần Huynh, chúc ngươi đường về tràn ngập hạnh phúc, đợi ngươi trở về, chúng ta lại bàn luận về kiếm đạo. Con đường tu sĩ, không chỉ nằm ở tu vi cao thấp, mà còn ở tâm linh phong phú. Tần Lão Tổ, chúc ngươi cùng phu nhân hạnh phúc mỹ mãn, cũng mong ngươi khi trở về, có thể mang về càng nhiều cảm ngộ, cùng chúng ta chia sẻ. Bầu không khí trong đại điện lại lần nữa náo nhiệt, các tu sĩ sôi nổi nâng chén. Chúc phúc cho Tần Lục, cũng chúc mừng cho hòa bình sắp đến. Ngày hôm sau, Tần Lục cáo biệt mọi người, một mình lên đường trở về Cửu Châu. Vượt qua tầng mây mù dày đặc, Tần Lục cuối cùng cũng lại được nhìn thấy mặt đất đã lâu không gặp, đó là một mảnh xanh biết dạt dào, tràn đầy sức sống. Từ trên cao nhìn xuống, có thể lờ mờ thấy được sự phân bố các lục địa của Cửu Châu. Ly Châu là một hòn đảo lớn duy nhất nằm độc lập ngoài khơi xa. Cách biệt bởi một con sông thông thiên hà Tần lục nhìn hòn đảo khổng lồ kia Miễn cười đầy ẩn ý Sau đó bay thẳng về phía vị thiên vực Nơi tọa lạc của sơn môn thanh huyền Thân hình tần lục như điện Phá tan không trung Trong lòng hắn Nỗi nhớ quê hương càng thêm da diết Theo độ cao dần hạ xuống Mây mù xung quanh như bị một bàn tay vô hình đẩy ra Lộ ra cảnh vật vừa quen thuộc vừa xa lạ phía dưới Vị thiên vực Nơi gánh vác mấy trăm năm huy hoàng và thăng trầm của Sơn Môn Thanh Huyền, đang đứng đó với một tư thế gần như trang nghiêm, lặng lẽ chờ đợi hắn trở về. Tới gần Sơn Môn, tần lục bỗng nhiên giảm tốc độ phi hành, như sợ làm kinh động sự yên tĩnh này. Ánh mắt của hắn xuyên qua làn sương Mỏng, cảnh tượng phía dưới lại khiến hắn không khỏi giật mình. Trước Sơn Môn, người đông nghìn nghiệp, trang phục đủ loại lẫn lộn, không còn nghi ngờ gì nữa. Nơi đây tụ tập các tu sĩ từ khắp nơi ở cửu châu cùng với đệ tử của môn phái. Trên mặt bọn họ hoặc mang theo vẻ kính sợ, hoặc tràn đầy tò mò, ánh mắt đều đồng loạt hướng lên bầu trời, dường như đang mong đợi điều gì. Đúng lúc này, một bóng người nhanh như gió, trong nháy mắt đã tới bên cạnh Tần Lục. Người tới chính là Viên Hoàng Võ. Hắn cười nói, lão Tần, ngươi đã về rồi. Tần Lục khẽ cười, trong ánh mắt lóe lên vài phần bất ngờ. Xem ra, mọi người đều biết tin ta trở về, đúng vậy, Chí Thánh Tiên Sư cố ý báo cho ta, phải làm cho cả Cửu Châu đều biết, để nhất nhân của Cửu Châu chúng ta, đã từ chiến trường thiên ngoại trở về, trong giọng nói của viên hoàng võ tràng đầy tự hào, dường như sự trở về của Tần Lục, không chỉ là vinh quang của riêng hắn, mà còn là niềm kiêu hãnh của cả Ly Châu, thậm chí là toàn Cửu Châu. Tần Lục nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, nở một nụ cười nhạt, Trong nụ cười ấy có một chút thẳng nhiên trước thành tựu, danh xưng đệ nhất nhân, quá khen rồi. Ta, Tần Lục, chẳng qua chỉ là một tu sĩ, một lòng với Sơn Môn, một lòng với Cửu Châu mà thôi. Viên Hoàng võ vỗ vai Tần Lục, cười nói, đi thôi, hãy xem Sơn Môn của ngươi. Những năm này, tuy ngươi không có ở đây, nhưng trên dưới Sơn Môn, không ai là không nhớ mong ngươi. Còn có một số tu sĩ từ các đại châu khác chạy tới, Bọn họ đều là nghe chuyện xưa của ngươi mà lớn lên. Theo lời của viên hoàng võ, ánh mắt tần lục lại một lần nữa quét qua đám người phía dưới, lần này, hắn nhìn thấy nhiều hơn. Cố Nguyệt, Cố Sáng, Nhíp Phong, Mạnh Ngôn Chi, diệp Vũ, địch Lâm, Lục An Thần, Lý Trường Sinh, Miêu Thành, Dụ Hoành, Tào Mặt, Hứa Như Linh, Doãn Tử Tấm, Đỗ Tú, Từ Đông Đảo, Phùng Khê, Nghe Vân Phong, Lương Hạo, Đỗ Nhữ Nguyên, Lăng Sương, Lạc Tiểu Mạch. Điểu Y y, Hiên Viên Linh, Lưu Mục, trên những khuôn mặt trẻ tuổi này, có ước mơ về tương lai, cũng có sự kính ngưỡng đối với cường giả. Trong mắt họ, như có ngọn lửa đang bùng cháy, đó là khát vọng vô tận đối với con đường tu hành. Thanh Huyền Tông những năm gần đây, nhân tài xuất hiện lớp lớp, phát triển ngày càng lớn mạnh, dựa vào danh tiếng của Tần Lục, các cường giả gia nhập môn phái liên tục không ngừng, tiếng hô ly châu đệ nhất tông ngày càng vang dội. Địa vị của Thanh Huyền Tông không ai có thể lay chuyển. Ngoài đệ tử của môn phái, còn có một đám tu sĩ của các sơn môn khác. Liễu Thanh Yên, Nhan Viễn Nhi, Bao Thải Phàm, Trái Huyền, Tuyên Vũ Hoàng, Họ Gia Các Thần Quân, Thôi Vách Núi, vân vân tất cả các tu sĩ đều đang nhìn tầng lục giữa không trung. Tầng lục chậm rãi hạ xuống, khi hắn xuất hiện trước mặt mọi người, bốn phía bùng nổ tiếng vỗ tay như sấm và tiếng hoan hô. Hắn nhìn quanh, Trong lòng dân lên một nỗi xúc động khó tả Nơi này Là nơi giấc mộng của hắn bắt đầu Cũng là nơi cuối cùng hắn sẽ bảo vệ Tần lục nhẹ nhàng bước ra một bước Vững vàng đáp xuống phiến đá xanh lát Thành trước sơn môn Một khắc này Thời gian như ngưng động Cố nguyệt Người luôn lặng lẽ chờ đợi bên cạnh hắn Là người đầu tiên xông về phía trước Hốc mắt ửng đỏ Khóe miệng lại treo nụ cười chân thật nhất Nàng ôm chặt lấy tần lục không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh. Thứ tình cảm thuần túy này trong mắt mọi người hóa thành ánh sáng ấm áp nhất. gò má cố Nguyệt ửng hồng, vùi đầu vào trước ngực Tần Lục khẽ cọ, dường như để xác nhận sự trở về này là thật. Tần Lục ôm nhu ôm lấy nàng, trong lòng trào dâng thứ tình cảm mà bất kỳ ngôn ngữ nào cũng trực tiếp và sâu sắc hơn. Xung quanh, chúng đệ tử và các tu sĩ mỉm cười đầy thấu hiểu, niềm vui không che giấu này khiến cả sơn môn chìm trong một bầu không khí ấm áp. Tuy nhiên, ở một góc của đám đông, liễu thanh yên có vẻ mặt hơi phức tạp, khóe miệng nàng hơi miếng lại. Đó là một biểu cảm hỗn hợp giữa sự ngưỡng mộ, thư thái và chút phúc Nhưng rất nhanh, một nụ cười chân thành xuất hiện trên mặt nàng. Nàng nhìn tần lục, trong mắt lóe lên niềm mong đợi về tương lai. Tần lục buông cố miệt ra, ánh mắt lần lượt lướt qua từng người ở đây, chậm rãi mở miệng nói: "Chư vị, ta đã trở về." Cảm tạ mọi người đã chờ đợi Đúng lúc này Một giọng nói sang sảng vang lên Chỉ thấy cố sáng cười đùa từ trong đám người bước ra Mấy bước dùng thành một Đi tới trước mặt tần lục Nhưng mày nói tỷ phu Còn không mau kể cho chúng ta nghe chuyện Ở chiến trường thiên ngoại sao Chúng ta đã mòn mỏi chờ đợi Chỉ để được nghe những sự tích đại triển thần uy của ngươi tần lục nghe vậy Nở một nụ cười ôn hòa Tất nhiên rồi tiểu sáng Hắn nói khẽ Sau đó nhìn quanh Cất cao giọng, chư vị đồng đạo, bản tọa quyết định một năm sau sẽ khai đàn giảng pháp tại thanh huyền sơn. Phạm là người trong đồng đạo, người ở cửu châu, không phân biệt môn phái truyền thừa, bất luận nhân tộc hay yêu tộc, đều có thể đến đây lắng nghe. Lời vừa nói ra, trước sơn môn lập tức sôi trào, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay như sóng trào dân, chấn động đến mức sơn môn dường như cũng rung chuyển. Các tu sĩ lộ vẻ kích động, hóa thần đỉnh phong, cửu châu đệ nhất nhân giảng đạo. Đối với con đường tu hành của bọn họ mà nói, tất nhiên là một kỳ ngộ ngàn năm có một, mà Tần Lục nhìn vẻ mặt phấn khởi của mọi người, trong lòng không khỏi cảm khái. Trải qua gần 200 năm tu hành, cuối cùng hắn cũng đã đứng trên đỉnh cao của Cửu Châu, bên cạnh có đệ tử, phu nhân, bằng hữu, tất cả những gì hắn coi trọng đều ở đây. Hắn rất thỏa mãn. Tần Lục đột nhiên khẽ động tâm niệm, một luồng sáng chói lọi xuất hiện trước mắt hắn. Ngưng tụ thành một màn hình bán trong suốt, lơ lửng trước người hắn, chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy. Đây là giao diện thuộc tính của hắn. Trên bảng, từng hàng số liệu lấp lánh, ghi lại tên của hắn, tuổi thọ, tu vi, công pháp, thiên phú cùng với đủ loại pháp thuật. Những số liệu này, đều là quá trình hắn không ngừng trải qua sinh tử từ luyện khí, vô số lần đột phá cực hạn để đạt được trưởng thành, giờ phút này, chúng hóa thành những con số chói mắt trên bảng. Hô! Nhìn bảng, tần lục nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thành khẩn thầm nói một tiếng cảm ơn. Hết trọn bồ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.